Phượng Hâm cũng một lần nữa nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, sáng mai còn có rất nhiều sự tỉnh chờ nàng đi làm đâu. Ba người vững vàng tiếng hít thở, đối với vương mông tới nói, chính là thống khổ tra tấn. Bụng thỉnh thoảng phát ra kháng nghị thanh, làm nàng căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Ngay hôm sau, Phượng Hâm sớm đi lên, một giấc này ngủ phi thường rất thoải mái. Mới vừa tỉnh lại, liền nghe được lộc cục, lộc cục thanh âm, cũng rất không tuổi, không phải sao. Tiểu như không bao lâu cũng tỉnh lại, nàng chuyện thứ nhất, chính là chạy đến vương Ngông bên cạnh. Vương A-di, nhanh lên tỉnh tỉnh, ngươi bụng còn ở vang, so ngày hôm qua còn muốn nghiêm trọng, ngươi lại ăn hai mảnh rực đi. Phượng hâm quay đầu, không nghĩ xem này tràn ngập hỉ cả một màn. Vương Ngông kia vẻ mặt tối tăm, vừa thấy liền biết một đêm không ngủ, rất có thể vừa mới mới ngủ, đã bị thiện lương tiểu như đánh thức. Chu thiên nghe được thanh âm, cũng mở sắc bén con ngươi. Hắn so trước hai ngày hảo quá nhiều, hiện tại một người đi đường đều không phải vấn đề. Tiểu Như, ngươi lại đây. Nay một cái kính uống thuốc, không bệnh đều ăn ra bị bệnh. Tốt. Tiểu Như lưu luyến mỗi bước đi, đi trở về đến phụ thân bên cạnh. Vương A-di như vậy không phối hợp, tiêu chảy khi nào mới có thể hảo A. Chu Thiên nhìn đến Tiểu Như kia vẻ mặt lo lắng, trong lòng một tiếng thở dài. Đứa nhỏ này quá thiện lương, cũng quá ngây thơ rồi. Hắn nếu không ở nàng bên cạnh, như thế nào yên tâm hạ a? Tiểu như, người đã quên phụ thân nói qua nói sao? Cơm nước xong quá thượng trong chốc lát mới có thể uống thuốc. tiểu như nghĩ nghĩ, đầu nhỏ không ngừng điểm a điểm, đúng vậy. Nàng như thế nào quên mất? Vương A Di, không có ăn cơm sáng, còn không thể uống thuốc. Không sai, tiểu như thật thông minh. Chúng ta đây ăn cơm trước, sau đó Vương A Di lại uống thuốc. Phương Hâm không nói gì liên dựa vào nơi đó, nàng cũng không phải là lao động. Mọi người đều là nữ nhân, như thế nào cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, công bằng tương đãi mới hảo. Liên một câu, địch bất động ta bất động, địch động cũng phải nhìn ta có nguyện ý không động. Vương Mông nhìn đến rõ ràng không có một chút muốn đi ra ngoài siêu tập đồ ăn nữ nhân, trong lòng hận đến nghiến răng, nếu không phải xem nàng còn có điểm dùng, đã sớm nghĩ cách đem nàng lộng đi rồi, còn có thể phóng này trước mắt. Phượng Hâm tiểu chân ngồi ở chỗ kia, đối với kia nói tràn ngập án hận tầm mắt, trực tiếp xem nhẹ. Nàng chính là một chút đều không đói bụng, từ từ tới không nóng nảy. Phượng Hâm chờ khởi, có người nhưng chờ không nổi. Chu Đại Ca, ta cùng cái này tiểu nội muội đi ra ngoài tìm điểm ăn, ngươi cùng tiểu như thân thể đều thực suy yếu, nhất định không thể chịu đói. Vương Mông đỡ tường, chậm rãi đứng lên. Phượng Hâm không sao cả nhún vai, miệng mọc ở nhân ra trên người. Nhân gia tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, nhưng chân trường so trên người nàng, nàng không nghĩ đi, ai có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Vương ông đi tới cửa phát hiện, phượng hâm một chút phải đi ý tứ đều không có, chết kính nhiều như mày, chẳng lẽ nữ nhân này muốn ăn có sẵn quả thực quá không biết xấu hổ. Vị này đại tỉ, ta ngày hôm qua ăn có điểm nhiều, đến bây giờ đều không đói bụng, ngươi không cần mang ta kia phân. Phượng hâm âm thầm biểu môi. Liền vương mông về điểm này tiểu tâm tư, đều viết ở trên mặt, trừ phi người mù ai nhìn không ra tới. Nay một câu, đem vương mông đổ gắt gao, nhân ra không ăn, còn dùng đi ra ngoài tìm thực vật. Hảo, làm tốt lắm. Vương mông híp lại một chút toán hận con người, cũng không quay đầu lại rời đi. chu Thiên trên mặt lo lắng không cần nói cũng biết, hắn nghĩ tới nghĩ lui, làm nàng một nữ nhân đi ra ngoài cho bọn hắn tìm thực vật, vẫn là có điểm không thể nào nói nổi. phía trước. Hắn cái này muội tử đi ra ngoài tìm thuốc hạ suốt thời điểm, hắn không thể động, bằng không đều sẽ không làm nàng một người đi ra ngoài. Hiện tại, hắn đã có thể đi rồi, chuyện như vậy, như thế nào cũng sẽ không lại đã xảy ra. Mặt thế chẳng phân biệt nam nữ, muốn sống sót, chỉ có thể dựa chính bọn họ, người bang nhất thời, không giúp được một đời. Phương hâm lệnh băng thanh âm, làm Chu thiên nhịn không được dừng lại nệ bước. Hắn lập lại hồi tưởng những lời này. Hắn sẽ vẫn luôn ở vương ngông bên người sao. Đương nhiên sẽ không, tiểu như một người khiến cho hắn không có biện pháp phân tâm, nơi nào có tinh lực ở đi chiếu cố một người. Đại ca, ta không biết các ngươi trung gian phát sinh quá cái gì. Ngươi có thể làm chính là làm nàng chính mình trưởng thành lên, ở ngươi còn có thể chạm đến trong phạm vi, cấp với thích hợp trợ giúp. phượng Hâm Sở Di nói những lời này, cũng không phải là vì vương ngông chính là muốn cho cái kia tự cho là đúng điên nữ nhân ăn chút đau khổ. Các nàng nơi cái này thể dục đồ dùng chuyên bán cửa hàng, bên cạnh cách hai gian phòng ở, có một gian tương đối tiểu nhân cửa hàng, kia gian cửa hàng môn nửa mở ra, bên trong có từng con dư lại nửa người trên tăng thi. Vương ông cái kia điên nữ nhân, hẳn là sẽ đi nơi đó. Ở phượng hâm nhận chi, chỉ cần trường tay, muốn em kia chỉ có nửa người trên tăng thi diệt, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Chu Thiên nghiêm túc nhìn phương hầm, vô vô nàng bả vai. Mội tử, đại ca ngươi ta đời này chỉ thiếu quá hai phân nhân tình, còn đều là nữ nhân. Một cái chính là vương ông, ta thật lâu phía trước đã cứu nàng, nàng sau lại vì ta làm rất nhiều chuyện, đã sớm trả hết. Ta cùng tiểu như bị trảo, trong lúc nếu không phải nàng chiếu cô chúng ta, nói không chừng ngươi đã sớm nhìn không thấy chúng ta. Ngày đó tình huống ngươi cũng thấy rồi. Vương mông ở cuối cùng một khắc cũng chưa vứt bỏ chúng ta, một người chạy trốn. Đại ca thiếu nàng một phần rất lớn nhân tình, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nàng này phân tình, đại ca chung có một ngày sẽ trả hết. Đến nỗi mặt khác một phần tình, đại ca liền không nghĩ tới còn, nàng là người nhà, trả giá lại nhiều đều là hẳn là. Chu Thiên cuối cùng những lời này, hết trỗi chê quá rõ ràng, kỳ thật hắn tưởng nói nàng trả giá lại nhiều đều là Hà là, nói cách khác. Hắn trả giá lại nhiều đồng dạng là hẳn là, cho dù là sinh mệnh. phượng Hâm không phải ngốc tử, nếu nàng không phải sống lại một đời, khả năng nghe không ra Chu Thiên ý tứ trong lời nói. Nói thật, nàng trong lòng nhiều ít có chút ấy nấy, nàng cứu hắn, mục đích trước nay đều không phải đơn thuần. Đại ca, ta đi thôi. Người thương vừa vặn một chút. phượng Hâm dối tay giữ chặt hướng ra phía ngoài đi Chu Thiên, đến nỗi cái kia điên nữ nhân, nàng còn khinh thường để ý tới vừa quay đầu lại liền nhìn đến tiểu như non nớt khuôn mặt treo đầy lo lắng nàng nhẹ cong một chút khóe miệng tiểu như muốn đem phụ thân chiếu cố hảo tỷ tỷ thực mau trở về tới thật vậy chăng? tiểu như thật sự sợ hãi cùng lần trước giống nhau đương nhiên liền tính các ngươi không hề nơi này tỷ tỷ vẫn là sẽ tìm được của các ngươi duỗi tay méo méo tiểu như mềm như bông khuôn mặt nhỏ thần tiên tỷ tỷ lợi hại nhất tiểu như một bên gật đầu Một bên mỉm cười ngọt ngào. Phượng Hâm đi ra môn, liền nhìn đến trong tay cầm đại thiết trụ y, chuẩn bị đi vào cửa hàng Vương Ngông. Xem ra, Vương Ngông còn không nốc, biết trước tìm đem vũ khí. Phượng Hâm không ra tiếng, liền như vậy đi theo Vương Ngông phía sau, đương đi đến cửa hàng cửa vị trí liền bất động. Thứ kia nói rất nhỏ khẽ hở, đem phòng trong tình huống xem rõ ràng. Kia chỉ chỉ có nửa người trên tang thi, là một người nữ tính, nàng hữu nửa bên mặt. Đã hoàn toàn hư thối, một viên đại đại trong mắt trực tiếp xông ra tới, mặt khác nửa bên mặt, vẫn là tương đối hoàn hảo, có thể thấy được nàng sinh thời cũng là một cái mỹ nhân. Vương mông một bàn tay dùng sức che miệng, một bàn tay cố sức cầm thiết chủ y. Thân thể của nàng đang run rẩy, đây là lần đầu tiên, nàng một người đối mặt tăng thi, ghê tởm đồng thời, càng có rất nhiều sợ hãi. Nàng sợ, nàng thật sự sợ hãi. Nàng thật muốn xoay người chạy về đi đương nghĩ đến nữ nhân kia đắc ý khuôn mặt, chân như thế nào cũng không động đậy. Nữ tang thi bởi vì vương mông đã đến, trở nên dị thường hưng phấn. Nàng hai tay trên mặt đất dùng sức chụp đánh, hướng về vương mông phương hướng chậm rãi dịch chuyển. Vương mông đứng ở nơi đó, liền không dám động một chút. Nữ tang thi dùng không sai biệt lắm 5 phút, liền đến vương mông trước mặt, nàng hương phấn vươn hai chỉ huyết nục mơ hồ lợi chảo, ăn, ăn ngon. Vương mông toàn bộ thân thể cương một chút. Phản phất bị định ở nơi đó. Phượng hâm nhíu như mày, này điên nữ nhân quá vô dụng, ở đại ca bên cạnh sẽ chỉ là liên lụy. Cứu nàng, nhất định sẽ cứu, rốt cuộc đều đã đáp ứng đại ca. Đến nỗi như thế nào cứu? Nhưng chính là nàng định đoạn. Phượng hâm tính toán cấp vương mông một chút giao hấn, phải biết rằng, bị tăng thi hoa thương một chút, nhưng không nhất định sẽ biến thành tăng thi, sau đó sao? Hắc hắc. Vương mông nhìn ly nàng không đến một mét xa nữ tăng thi, bất chi bất giác đem này trường khác nàng ghê tởm khuôn mặt, cùng kia nữ nhân đắc y khuôn mặt, trùng hợp ở bên nhau. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, trong tay thiết chủ y bị nàng cao cao dơ lên, đối với trước mắt này trường khác nàng chán ghét mặt, hung hăng tạm qua đi. Phượng hâm nhìn vương mông mấy cây búa liền đem nữ tang thi mặt đánh nát nhừ, còn không tính, nữ tang thi đều chết ấu, nàng còn không có một chút dừng lại ý tứ. Này điên nữ nhân lại một lần ở Phượng Hâm trong lòng, đổi mới ký lục. Phượng Hâm quyết định không hề đi xem này huyết tinh một màn, này điên nữ nhân vừa thấy liền sẽ không có nguy hiểm. Chu Thiên nhìn đến Phượng Hâm trở về, hướng nàng phía sau nhìn lại, vương ngông. Đại ca, nàng thực mau trở về tới, người yên tâm kia nữ nhân lợi hại đâu. Lợi hại. Chu Thiên nhất thời cũng không đoán được, này hai chữ ý tứ, rốt cuộc ở hắn nhận chi trùng Vương Ngông thuộc về cái loại này, nhu nhược yêu cầu bảo hộ nữ nhân. Phượng Hâm không có nói tiếp, nàng đã nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vương Ngông tay dẫn theo hai cái đại đại ba lô, giữ cửa một chút phá khai. "Phượng Hâm, yêu cầu lớn như vậy chẳng thế sao?" "Chu đại Ca, ta tìm được cũng đủ chúng ta ăn được mấy ngày đồ ăn." Vương Ngông cố ý vô tình liếc mắt một cái Phượng Hâm, lại nhiều cũng sẽ không cho nàng một đinh điểm. Phượng Hâm nhíu môi, nàng còn không muốn ăn đâu. Đại ca, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay Phượng Hâm là nhất định phải đi ra ngoài, vốn dĩ nghĩ tìm một ít đồ ăn trở về, lại đi ra ngoài, hiện tại đảo cho nàng tỉnh không ít phiền toái. Thiếu Như một chút liền đem Phượng Hâm chân ôm lấy. Thần Tiên tỷ tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Vương A Di lấy về tới rất nhiều đồ ăn, đủ chúng ta ăn thật lâu. Vương Mông vừa định muốn phủ quyết, đương nhìn đến Chu Đại ca kia lo lắng khuôn mặt, tao mày nhìn xuống. Tỷ tỷ có chuyện rất trọng yếu đi làm, thần tiên tỷ tỷ, ngươi sẽ trở về sao? Tiểu như mắt nhỏ hừng hồng, sẽ, tỷ tỷ sẽ trở về. Phượng Hâm vươn tay, nhẹ nhàng lau tiểu như trên mặt nước mắt. Ngụy Tử, đại ca chờ ngươi trở về. Phượng Hâm gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Kia trương hoa hoa mặt quân nhân, thỉnh thoảng xuất hiện ở nàng trước mắt, mê mang tuyệt vọng ánh mắt, làm nàng tâm nắm đau. Phượng Hâm sở lựa chọn địa phương khoảng cách kia gian ché nổ chuyên bán cửa hàng không phải rất xa, cũng liền không đến nửa giờ, nàng liền đuổi tới nơi đó. Nay dọc theo đường đi, lang là không gặp được một con tang thi, phượng hâm vốn tưởng rằng đều bị hấp dẫn đến phía trước đi. Đương nhìn đến cái kia bị tang thi chen đầy đường phố, nàng biết nàng sai rồi, cũng đã tới chậm. Trọng sinh trở về, thật sự có rất nhiều sự tình nhiều phát sinh thay đổi. Nơi này tang thi số lượng là kiếp trước năm lần không ngừng, nàng nơi vị trí là tang thi đàn mặt sau, đa nghiên cùng lâm tử thạc bọn họ là ở tang thi đàn phía trước. Lúc này, nơi đó trình diễn một màn, đúng là nàng kiếp trước sở trải qua, chẳng qua lúc ấy nàng đổi thành vương tiệu vĩ. Phượng hâm ở tới trên đường liền đem siêu đại hình khẩu trang mang lên, ở tới a một thị trước, nàng là sẽ không cùng đa nghiên chính diện tiếp xúc. Nhìn nơi xa phát sinh hết thảy, nàng trong lòng phi thường sốt ruột, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ chi gian khoảng cách. Suốt cách một cái tang thi đàn, chẳng lẽ cái này đau muốn cùng với nàng cả đời sao? Không, nàng không cần. Phượng Hâm nỗ lực ở trung quanh tìm kiếm, cái khác con đường, nhất định có khác biện pháp. Đáng tiếc, thực mau nàng liền thất vọng rồi. Nay phố, thuộc về độc lập một cái, hai bên cửa hàng mặt sau đều là tiểu khu nơi ở lâu, tiểu khu đều bị hàng rào sắt vây quanh. Phượng Hâm muốn vòng qua đi, tiêu phí thời gian quá nhiều, đối diện tình huống Căn bản là kiên trì không được bao lâu. Giờ khắc này, nàng trong lòng mạc danh thăng ra một loại tuyệt vọng. Thay đổi, thế giới này trở nên cùng nàng sở trải qua qua thế giới, một chút đều không giống nhau. Có phải hay không, Nhiếp Minh cũng sẽ biến, trở nên làm nàng nhận không ra. Phượng Hâm nhất sợ hãi chính là, Nhiếp Minh không hề gái nàng. Trọng Sinh trở về, nhìn thế giới phát sinh quỹ đạo, Phượng Hâm trong lòng vẫn luôn là thấp thỏm, vẫn luôn đều ở bàng hoàng. Càng có rất nhiều bất lực Nàng chỉ có thể lần lượn Ở trong lòng an ủi chính mình Liền tính thế giới lại biến Cái kia toàn tâm toàn ý ái nàng Vì nàng không tiếc trả giá sinh mệnh nhất minh Là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi đến Nhưng giờ khắc này Cái loại này không xác định càng thêm mãnh liệt Một tòa núi lửa trầm mặc lâu lắm Trung quy sẽ có bùng nổ một ngày Phương hâm liền đến thời gian này Nàng cả người bị tuyệt vọng bao phủ Hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh Cả người tản ra lệnh băng sắc khí. Nàng hận thế giới này, càng hận trước mắt này đó tăng thi. Là bọn họ, là bọn họ xuất hiện, làm nàng trở nên không có tự tin, đều là bọn họ sai. Phương âm trong đầu chỉ còn lại có một câu, giết sạch bọn họ, chỉ cần giết quang bọn họ, hoa hoa mặt quân nhân liền sẽ được cứu trợ, nàng cùng nhiếp minh kết cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Nàng đem kim cô đổng cầm ở trong tay, biến thành dài nhất, từ góc nhanh chóng vọt vào tang thi đàn trung. Nếu có người khác thấy như vậy một màn, nhất định sẽ sợ tới mức không nhẹ. Phải biết rằng, chẳng sợ ngươi lại lợi hại, chỉ cần bị tang thi hoa thường một chút, liền sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Ở bất luận cái gì một người xem ra, Phượng Hâm loại này hành vi, cùng tự sát không có quá lớn khác nhau. Đến nỗi Phượng Hâm bản nhân, cũng sẽ không bạch bạch hy sinh, nàng cuối cùng mục đích không có đạt tới, lại như thế nào sẽ cam tâm. Phượng Hâm ở vọt vào tang thi đàn thời điểm, Trên người bị một tầng màu lam nhạt vòng sáng bao vây lại, nàng phụ cận tăng thi, muôn tới gần, đều bị tầng này vòng sáng chặn. Loại này thủy hệ phòng hộ thuẫn, là phượng hâm kiếp trước lính ngộ, thuộc về sơ cấp dị năng, kiếp này nàng còn không có sử dụng quá. Này đó đều thuộc về nàng theo bản năng hành vi. Phượng hâm không ngừng múa may trong tay kim cô đồng, kia từng viên đầu nháy mắt nở hoa. Thức mau, nàng phía sau để lại một cái máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm con đường. Tang thi số lượng thật sự quá nhiều, phượng hâm lại lợi hại, cũng cũng chỉ có thể thông thả về phía trước một chút thúc đẩy. Thời gian không đợi người, phía trước phát sinh sự tình càng là sẽ không đình chỉ. Lâm tử thạc giữ chặt Đang nghiên, vương thiệu Vĩ đi theo hai người phía sau, nhanh chóng về phía trước chạy tới, tên kia hoa hoa mặt quân nhân miễn cưỡng rửa vào ven tường, ngăn cản Tang thi công kích. Hoa hoa mặt quân nhân, mặt vô biểu tình nhìn liếc mắt một cái, mấy người chạy trốn bóng dáng. Trong lòng chỉ còn lại có trào phúng, đây là hắn phía trước liều mạng bảo hộ vài người. Giờ phút này, liền đầu đều không trở về rời đi. Phượng hâm bên kia động tính rất lớn, bên này lại bị tang thi đàn chắn căn bản nhìn không tới. Hoa hoa mặt quân nhân trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng, lại không có hối hận, hắn không hối hận cứu đa nghiên, đó là hắn thân là quân nhân chuyện nên làm. Đội trưởng, tái kiến, ta sẽ ở trên trời nhìn các ngươi, phù hộ của các ngươi. Hoa Hoa mặt quân nhân kết lực, liền ở hắn lập tức bị tang thi cắn thời điểm, một người nam nhân xuất hiện. Hoa Hoa mặt quân nhân, nhìn một thân Hắc Y nam nhân, phát ra từ nội tâm kích động, hắn thế nhưng được cứu trợ. Không có thể hội quá khề bên tử vong tuyệt vọng, cũng liền không có người có thể thể hội hắn đấy lòng run rẩy. Liền kém một giây, cuộc đời này hắn đem với a một thị người nhà lại vô duyên gặp nhau. Thực mau Hắc Y nam nhân phía sau, xuất hiện không dưới 20 cái Hắc Y nam nhân. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một phen súng tự động. Hoa hoa mặt quân nhân thấy như vậy một màn, đồng tử hơi co lại, loại này gì thức súng tự động chỉ có B1 thị quân đội mới có, là bộ đội đặc trùng chuyên dụng. Hắn có thể xác định, những người này không phải quân đội người. Khai hỏa, đem nơi này tang thi toàn bộ tiêu diệt. Lánh ảnh thanh âm, làm người nghe không ra bất luận cái gì cảm tình. Sở hữu hắc ý e. hề nhân, ở cùng thời gian khai hỏa. Thực mau từng mảnh ngã xuống, mỗi một con đều là trực tiếp bị bạo đầu. Có thể thấy được những người này thương pháp có bao nhiêu hảo. Phượng hâm nghe này dày đặt tiếng súng, thực mau liền cảm giác được không ổn, kiếm nên diện đánh tới mùi máu tươi, làm đeo khẩu trang nàng, đều không thở nổi. Nàng cặp tia đỏ đậm con ngươi, chậm rãi xuất hiện một tia thanh minh. Phượng hâm đã mơ hồ có thể nhìn đến phía trước không ngừng ngã xuống tăng thi. Nàng thân thể tạm dừng một chút, nhìn nhìn quanh thân màu lam nhạt thủy quang. Cái này có thể ngăn trở viên đạn sao. Nói, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng nhưng đều không thí nghiệm quá. Hiện tại nàng cũng không có can đảm lượng thí, sơ cấp thủy độn ngấm lại đều cảm thấy không bảo hiểm. Nàng muốn lui về phía sau cũng là không có khả năng, phía trước sát ra đường máu, đã sớm bị tang thi trên đầy. Nếu đi tới, đó là càng thêm không có khả năng, liền tính không bị đánh thành cái sàng, liền trên người nàng tầng này màu lam nhạt thủy quang. Cũng đủ người khác đem nàng trộm tới nghiên cứu lý do. Phượng Hâm nghĩ tới nghĩ lui, hướng bên đường một chiếc báo hỏng xe di động qua đi, ở đưa lưng về phía người trước mặt đàn vị trí ngồi sồn xuống, xuống. Vẫn luôn gắt gao đi theo Phượng Hâm tăng thi, chuẩn bị nhào qua đi thời điểm, nơi đó còn có nàng bóng người. Phượng Hâm mới vừa tiến vào tinh thần không gian thời điểm, cả người nhức mỏi, trong óc mặt càng là có một cây gân ở nhảy tới nhảy lui. Cả người một trận hoàng hốt, liền ngã trên mặt đất. Phượng hâm liền như vậy nằm trên mặt đất, nhìn xanh thảm không chung. Nàng không biết bên ngoài tình huống thế nào, càng thêm không biết, hoa hoa mặt quân nhân thế nào. Nếu hắn đã chết, nàng sẽ hoán trách chính mình cả đời. Hai đời vô năng, nàng rốt cuộc có thể thay đổi cái gì. Phượng hâm nằm 20 phút liền dậy, trên người sức lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bên ngoài không sai biệt lắm, cũng mau tiếp cận kết thúc. Phương hâm thân ảnh thực mau xuất hiện ở chiếc xe kia tử mặt sau. Bên ngoài tình huống cùng nàng phía trước tưởng không sai biệt lắm, nay phố liền không có một con tồn tại tang thi, trên mặt đất phô thật dày một tầng thi thể. Lúc này, nàng nghe được hữu lực tiếng bước chân, hướng nàng phương hướng đi tới. phượng hâm từ xe bên, trộm nhìn thoáng qua, đống nhiên đứng lên. Là hắn! Thật là hắn! Viên đạn lên đạn thanh âm, tại đây không có tang thi gạo giống thanh địa phương, đặc biệt trói thai. phượng hâm không có nhìn đến những cái đó tối hôm học súng. Nàng hai tròng mắt sớm bị nước mắt tầm ướt. Nàng vốn tưởng rằng, hắn cùng nàng chi gian, còn cần thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau. Hắc Ý nam nhân nâng một chút tay, hắn phía sau Hắc Ý nhân cùng thời gian đem súng tự động đong xuống. Khắp nơi nhìn xem, một cái tang thi không lưu. Hắc Ý Liệt nam nhân phía sau thực mau một bóng người đều không có. Hắn cao mày nhìn trước mắt tóc ngắn, mang khẩu trang, không ngừng rơi lệ nữ nhân. Nữ nhân này cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác, là ai? Hắn lại nhất thời không nghĩ ra được. Theo sau, hắn đem hết thể cảm xúc toàn bộ vứt bỏ. Trên thế giới này đáng giá hắn quan tâm hai nữ nhân, đều không hề bên cạnh hắn. Hắn không cần phải vì mặt khác không chút nào tương quan người phân thần. Người đi đi. hắc H.I.G. Nam nhân nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. lãnh ảnh không hề cảm tình lời nói, làm phượng hâm tâm nắm đau. Nàng nhất minh. Chưa bao giờ sẽ đối nàng dùng loại này ngữ khí. Phượng hâm nhìn kia không chút do dự xoay người rời đi bóng dáng, bất lực hồ, ngươi thật sự muốn đem ta một người ném ở chỗ này. Nhếp Minh nghe thế quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, thân thể vẫn duy trì rời đi tư thế, cũng không lúc ních. Cư nhiên là học tỷ thanh âm. Nhất định là hắn nghe lầm, sao có thể sẽ là học tỷ đâu. Nhếp Minh chậm rãi quay đầu, trong lòng rất rõ ràng không phải, lại còn nhịn không được tưởng lại nghe một chút. Cái này hắn cho rằng đời này đều nghe không được thanh âm. Đương hắn nhìn kia trương tràn đầy nước mắt tuyệt sắc khuôn mặt khi cả người đều ngốc ở. Thật là học tỷ sao. Thanh âm có tương tự thực bình thường, diện mạo có tương tự cũng thực bình thường. Nếu một thanh âm giống nhau, diện mạo cũng giống nhau, kia có thể hay không chính là một người đâu. Phượng hâm đem khẩu trang nắm gắt gao, cùng cặp kia vô số lần xuất hiện ở trong mộng con người đối diện. nhiếp minh mắt gian không dám tin tưởng. Nàng cũng không sai quá. Nàng như thế nào cảm thấy sự tình, nơi nào có loại nói không nên lời quá dị, rồi lại không thể nói tới. Nhiếp Minh, ngươi không quen biết ta. Ta là ngươi học tỷ a. Học tỷ? Thật là học tỷ. Nhiếp Minh há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì. Nhiếp đại ca, chúng ta khi nào xuất phát? Ta tưởng sớm một chút đem người tìm được, ta tưởng Mụ mi. Phượng Hâm theo thanh âm vọng qua đi, một cái bút bê tây dương nữ hải tử. Thuần trắng sắc váy liền áo, màu lam nhạt con người, phi thường xinh đẹp, làm người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào ôm ấp. Nàng rõ ràng cảm thấy, nhiếp minh đang nghe đến thanh âm này lúc sau, thân thể cương một chút. Theo sau lại khôi phục thành, phía trước lánh khóc vô tình. Phượng hâm ngực đau xót, nàng cảm thấy trước mắt cái này là nàng nhiếp minh, lại không phải nàng nhiếp minh. Tâm liên ta gặp được một cái trước kia cùng nhau đi học học tỷ cùng nàng nói hai câu lời nói lãnh ảnh không hề cảm tình thanh âm, so với trước mềm rất nhiều. Tốt, nhiếp đại ca, ta đến trong xe chờ ngươi. Vương tâm liên ngoan ngoãn gật gật đầu, cái kia đầy mặt nước mắt nữ nhân, nàng không thể nói tới vì cái gì. Dù sao chính là không thích. Nàng không nghĩ làm hai người đãi ở bên nhau. Phương hâm cảm thấy trước mắt một màn này, dị thường trói mắt, rồi lại luyến tiếc không đi xem nàng nhất mình. Đã bao lâu? Tính tính toán. Bọn họ chỉ có không đến hai tháng không gặp, nàng lại cảm thấy dường như đã có mấy lời. Nàng hảo tưởng hắn, nhưng hắn đâu. Nhiếp minh nhìn trước mặt, đầu thấp thấp học tỉ, trong lòng càng có rất nhiều thỏa mãn, chỉ cần nàng tồn tại liền hảo. Hắn vốn tưởng rằng, nàng đã chết. Lại lần lượt ở trong lòng nói cho chính hắn, ngươi không có chính mắt gặp qua, liền chứng minh nàng còn sống. Sống ở A Ba Thị, bọn họ đã từng cộng đồng sinh hoạt qua thành thị. Sở hữu thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Học tỷ, ngươi bảo trọng. Phượng âm nhìn lại lần nữa xoay người rời đi bóng dáng, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Bọn họ hai cái thật vất vả gặp nhau, liền không có bất luận cái gì lời muốn nói sao. Nhất minh, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Mặt thế bắt đầu thời điểm, ngươi có hay không một chút muốn đi tìm ta ý niệm. Phương âm ở trong lòng an ủi chính mình, chẳng sợ chỉ có một chút cũng hảo cũng sẽ không làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiếp Minh vốn định nói không có, đương nhìn đến kia trương tràn đầy chờ đợi khuôn mặt khi, đến miệng nói, như thế nào cũng nói không nên lời. Việc đã đến nước này, là cùng không phải đều sớm đã không quan trọng, không phải sao. Học tỷ, mặt thế bắt đầu thời điểm, ta đã từng cho ngươi đánh quá điện thoại, ngươi di động tắt máy, ta liền đánh tới nhà ngươi, đang nghiên học tỷ tiếp điện thoại. Nàng nói cho ta, ngươi đã biến thành tăng thi. Mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại tồn tại liền hảo, có việc. Ngươi có thể đến A Một Thị tìm ta, ta sẽ ở nơi đó tạm thời đãi một đoạn thời gian. Nhiếp Minh nói xong câu đó, để lại cho Phượng Hâm chính là dứt khoát rời đi bóng dáng. Phượng Hâm ngốc ngốc nhìn kia nói đĩnh bạn bóng dáng, hắn thay đổi rất nhiều, cái kia ánh mặt trời đại Nam Hải, biến thành cái này trầm ổn lạnh nhạt Nam Nhân. Nhiếp Minh đi trở về đến xe bên, cả người thiếu chút nữa không hư thoát. Hắn thật sự phế đi rất lớn sức lực, mới rời đi nơi đó. Trong xe vương tâm liên thấy như vậy một màn, trong lòng có chút đổ đổ, nhiếp đại ca thoạt nhìn giống như trước đây, chỉ có nàng biết, hắn ở nỗ lực gáp lực cái gì. Hắn không cao hứng, thực không cao hứng, thậm chí có thể nói, phi thường khổ sở. Tựa như nhiếp A-di trọng thường, nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh khi giống nhau. Trên mặt hắn tuy rằng không có gì biểu tình, Trên người lại phát ra này một loại vô hình bí thương. Những cái đó hắc y rìa nhân, theo sau cũng về tới xe bên. Lão đại, đều xử lý tốt, bên kia cái kia quân nhân xử lý như thế nào. Nói chuyện hắc y rìa nhân so một cái dết thủ thế. nhiếp minh lạnh lùng liếc mắt một cái nói chuyện hắc y rìa nhân, hiện tại là mặt thế, thêm một cái người rửa sạch tăng thi, có cái gì không tốt. Lạnh băng dị thường thanh âm, làm hắc y rìa nam nhân thân thể cường tráng. Run lên một chút. Chúng ta đi. Phượng hâm liền như vậy nhìn đoàn người, mấy chiếc xe chậm dại biến mất ở nàng trước mặt. Nói thật, nàng thật sự muốn đuổi theo đi lên chất vấn hắn. Nữ nhân kia là ai? Này ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian, hắn đều đã xảy ra sự tình gì. Theo sau lại tự dễ cười. Nàng lấy cái gì thân phận chất vấn nhân ra, tiếp này như mình, liền cùng nàng thổ lộ đều không có. Thậm chí trước nay đều không có nói qua thích nàng lời nói. Phượng Hâm cười, cười nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong lòng chua xót, cũng cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Đây cõi lòng chờ mong trọng sinh, mang theo tình yêu, mang theo ấy nấy, chỉ nghĩ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Đến cùng mới phát hiện, người phải đợi người kia chỉ tồn tại kiếp trước. Kiếp này hắn, sớm đã không phải cái kia hắn. Thử hỏi, Phượng Hâm sẽ cam tâm sao? Đương nhiên sẽ không. Kiếp này nàng, có thể mất đi bất cứ thứ gì, duy độc nhất mình. Cần thiết là của nàng. Tại sao? Bọn họ liền vinh viên ở bên nhau, chết đều không xa rời nhau. Không yêu sao? Nàng liền đem hắn cột vào bên người, làm hắn một lần nữa yêu nàng mới thôi. Nàng cũng không tin, có thể liệu mình yêu nhau, không thể lại ái một lần. Phương hâm lau sạch trên mặt nước mắt, nàng sẽ không lại vì ai khóc thút thít. Nước mắt là nhận thua biểu hiện, kiếp này nàng, chỉ cần làm cứng giả. Làm cái kia để cho người khác khóc thút thít tồn tại. Hoa hoa mặt quân nhân, đối với Phượng Hâm cũng không xa lạ, phía trước hắn từng gặp quan nàng. Hắn biết, người này đối bọn họ ân, bị sở hữu đồng đội thừa nhận vì người một nhà. Sở hữu đồng đội xong việc đều nói, tiểu tử này, như thế nào như thế nào lợi hại, như thế nào làm sao vậy không dậy nổi. Nếu làm cho bọn họ biết, nhân ra là một cái nữ, vẫn là một cái tuổi rất nhỏ nữ nhân. Không biết đều sẽ làm gì cảm tưởng. Phượng Hâm nhìn đường cái biên, dựa tường miễn cương đứng thẳng hoa hoa mặt quân nhân, khỏe miệng nhẹ còn một chút. Hắn còn sống không phải sao. Rất nhiều chuyện đều là có thể thay đổi. Cái này hắn, chỉ chính là hoa hoa mặt quân nhân, vẫn là nhất minh, chỉ có Phượng Hâm trong lòng rõ ràng. Phượng Hâm trực tiếp tìm một chiếc xe, đem hoa hoa mặt quân nhân đưa tới đại ca nơi địa phương. Chuẩn bị làm cho bọn họ cho nhau làm quen một chút liền đem người phó thác đi ra ngoài. Nhiếp Minh cuối cùng nói câu nói kia, nàng chính là nhớ rất rõ ràng. Đa Nghiên cư nhiên nói nàng biến thành tăng thi, làm tốt lắm. Tăng thi? Nếu như vậy tưởng biến thành tăng thi, nàng không kiến nghị thành toàn nàng hảo muội muội. Vốn định làm Đa Nghiên đứng ở chỗ cao, cho rằng được đến toàn thế giới, lại thân thủ đánh vỡ này hết thảy, làm nàng cái này ác độc muội muội đau đớn muốn chết. Hiện tại Nàng chỉ nghĩ trước tiên kết thúc này hết thảy. Phượng Âm xe khai một đường, cũng Hận Đa Nghiên một đường. Nàng trong lòng có một loại ý tưởng, nếu không phải Đa Nghiên nói nàng biến thành tăng thi, Nhiếp Minh nói không chừng sẽ đi A3 thị tìm nàng. Bọn họ chi gian cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Phượng Âm giờ phút này là đánh trong lòng Hận Đa Nghiên, so với kiếp trước biết nàng cùng Lâm Tử Thạc thông đồng cùng nhau còn muốn hận. Nàng không ngừng sẽ đêm này hết thảy nhất nhất ghi tạc trong lòng. Không lâu lúc sau, toàn bộ đều sẽ còn cấp đa nghiên. Hoa hoa mặt quân nhân thương chính là chân bộ, Phượng Hâm lên xe trước, cho hắn đơn giản băng bó một chút, không phải thực nghiêm trọng, chính là mất máu có điểm nhiều, lên xe không bao lâu liền người liền bắt đầu hôn mê. Phượng Hâm đánh giá này một đường tăng thi, không sai biệt lắm đều làm nhếp minh kia đoàn người tiêu diệt. Đi rồi lâu như vậy, lăng là không gặp được một con tăng thi, chỉ có ngẫu nhiên mấy chỉ bị bạo đầu tăng thi. Phượng Hâm trong đầu, hồi tưởng khởi nhiếp minh cùng cái kia hắc ý yền nam nhân đối thoại trong lòng nhịn không được vì hắn lo lắng lên hắn hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì lại cùng ai ở bên nhau nghe lệnh cùng ai cái kia hắc ý yền nam nhân ở biết rõ đối đến là quân nhân tiền đề hạ cái thứ nhất ý tưởng chính là đem hắn giết rớt thoát nhìn những người này vô luận ở mạn thế trước vẫn là mạn thế căn bản là không phải cái gì thiện cha tử Phượng Hâm quyết định mau chóng đem trong tay sự tình xử lý một chút, liền đi A1 thị tìm Nhất Minh. Nàng sợ đi chậm, Nhất Minh liền không ở nơi đó. Thức mau, kia gian thể dục đồ dùng chuyên bán cửa hàng liền xuất hiện ở Phượng Hâm trước mắt. Nàng đem đoa hoa mặt quân nhân trụ tỉnh, không nói thêm cái gì. Liền đem người đỡ đi vào. Chu Thiên nhìn đến liền lập tức đứng lên, cùng Phượng Hâm cùng nhau nâng. Mội tử, ngươi có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Phượng âm câu một chút khỏe miệng, âm thầm nói cho nàng chính mình, sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt. Nàng còn có người quan tâm không phải sao? Không phải kiếp trước người gặp người ghét. Lúc này, một cái châm trọc nhẹ mai thanh âm bỗng nhiên vang lên. tu Này chính mình đều dưỡng không sống người, còn nhặt về tới một khác há mổm. Vương Ngông nhìn đến kia thân con trang, liền càng thêm chán ghét người này, dùng từng điều mạng người, đi hấp dẫn tăng thi lực chú ý chính là một đám vô nhân tính xúc sinh. Phượng Âm lạnh lùng phiết Vương Mông liếc mắt một cái, nữ nhân này càng ngày càng làm người phiền chán. Chu Thiên cùng Vương Mông đồng thời trải qua quá kia một màn, nàng vừa nói, hắn liền biết vì cái gì. Vương Mông, ngươi nói ít đi một câu, không phải sở hữu quân nhân đều là dáng vẻ kia. Hắn tin tưởng Phượng Âm, tin tưởng hắn cái này muội tử cứu người này, nhất định có nàng mục đích. Phượng Âm khinh thường cùng Vương Mông giải thích. Nàng cái này đại ca liền bất đồng. Hắn cùng bắt ngươi nhóm con nhân, không phải cùng nhau, hắn là người tốt. Người tốt liền không cần ăn cái gì, liền sẽ không thay đổi thành người xấu. Vương mông một tiếng lanh hử, chỉ cần là nữ nhân này mang về tới, nàng liền chán ghét rốt cuộc. Ta nói, vị này đại thẩm, ngươi cái này bệnh đến trị, bị hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng nhưng đến không được. Đại thẩm, vương mông không có nghe được lúc sau nói, một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên chỉ vào phượng hâm. Người nữ nhân này kêu ai đại thẩm? Nàng như vậy tuổi trẻ mà Mỹ, cư nhiên bị gọi đại thẩm, này chết nữ nhân trường không trường đôi mắt. Bằng không, gọi là gì? Bác gái! Ta cảm thấy còn không có đại thẩm dễ nghe, bất quá ngươi muốn cao hứng nói, cũng không phải vấn đề. Bác gái! Vương mông một chút đối với phượng hâm tiến lên, này quả thực chính là vũ đủ. Ở trên đường hốn, cái nào không phải xương nàng mông tỉ? Chu Thiên dành trước một bước đem người ngăn lại, hắn cái này muội tử nếu như bị chó bao, vương mông nhất định sẽ trung thân khó quên. Hảo, người lớn như vậy cá nhân, cùng hai tử chấp nhặt làm cái gì? Vương mông tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ khuôn mặt, một chút trở nên nhu nhược đáng thương. Vương mông đưa lưng về phía Chu Thiên, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng hâm liếc mắt một cái. Nàng mới 38 tuổi, hôn cũng chưa tiếp nhận một lần, đã bị kêu thành đại thẩm, không cùng này đáng chết nữ nhân so đo với ai so đo, Chu đại ca, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. ngươi nói nữ nhân này tiêu đại ca ngươi, tiêu ta đại thẩm, ta có thể không khổ sở sao? tiểu như bị này khắc khẩu thanh bừng tỉnh, mở mê mang con người, nhắm ngay bên cạnh bóng người liền nhào qua đi. thần tiên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, tiểu như rất nhớ ngươi. đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, không ngừng ở phượng hâm trên người cọ tới cọ đi. phượng hâm đem hoa hoa mặt quân nhân gông. Xoay người đem tiểu như ôm chặt trong lòng ngực. tỷ tỷ cũng tưởng ngươi. Chu thiên thấy như vậy một màn, hiểu ý cười, nàng cái này nữ nhi, lần đầu tiên như vậy quấn lấy trừ bên ngoài người. Vương mông liền như vậy bị xem nhẹ. Nàng như vậy biến tướng thổ lộ, cư nhiên không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nàng trong lòng đem phượng hâm mắng vô số lần. Chu đại ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực lão, không xứng với ngươi. Chu Thiên nhìn về phía bên cạnh Vương Ngông, hắn trong lòng vẫn luôn đều rất rõ ràng, nàng thích hắn. Hắn đã từng cũng nghĩ tới, thử tiếp nhận nàng, rốt cuộc nữ nhi lớn như vậy, chưa bao giờ có cảm nhận được tình thương của mẹ, chính là hắn đối nàng thật sự một chút đều không tới điện. Liên ở hắn bị bắt lấy thời điểm, đều nghĩ tới, nếu hắn có thể sống sót, liền tiếp nhận nàng, không vì người khác, liền vì nữ nhi. Thông qua hắn hai ngày này quan sát, nữ nhi tuổi hồ không thế nào thích Vương Ông. Vương Ngông hỏi nàng một câu, nàng mỗi lần đều là liếc hắn một cái lại trả lời. Một chút đều không có, nàng cùng muội tử ở chung khi nhẹ nhàng tự tại. Chu Thiên chụp một chút Vương Ngông bả vai. Hiện tại là mặt thế, ai cũng không biết, ngày mai có thể hay không tồn tại, nhưng cái đó có không có, ta liền không nghĩ tới. Ngươi là một cái thiện lương nữ nhân, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến đem ngươi đưa đến an toàn địa phương. Vương Mông hai mắt đấm lệ nhìn Chu Thiên, người nam nhân này là nàng duy nhất muốn gả người, nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng là không có kia nữ nhân tuổi trẻ, không có kia nữ nhân xinh đẹp. Kia lại nếu nàng là thật sự yêu hắn, kia nữ nhân vừa thấy chính là lạ lơi óng bướm. Chu Đại ca nhất định sẽ không mất ngủ, coi trọng nàng. Hoa hoa mặt quân nhân, yên lặng đem hết thể đều thu vào đáy mắt. Hắn biết rõ cảm giác được, cái kia kêu, kêu Vương Mông nữ nhân, không chào đón hắn. Đang ở hắn suy xét muốn hay không rời đi, không cho Phượng Hâm khó xử thời điểm. Đương sự một chút đều không thèm để ý, nàng có thời gian kia, còn không bằng tâm sự thiên, ăn một chút gì. Hoa hoa mặt, ta phía trước vì cái gì chưa thấy qua ngươi. Đây là Phượng Hâm trong lòng vẫn luôn muốn hỏi. Hoa hoa mặt. Thầm nguy đầy mặt hát tuyến, hắn ghét nhất người khác như vậy xưng hô hắn. Liên bởi vì hắn gương mặt này, làm rõ ràng 30 tuổi hắn vẫn luôn bị người khác gọi trưởng không lớn hải tử. Xem ở là hắn ân nhân cứu mạng phân thượng, hắn nhịn Tên của ta kêu thẩm nguy, phụ trách lái xe, phía trước vẫn luôn ở trong xe không đi xuống. Phượng hâm gật gật đầu, trách không được, nàng còn tưởng rằng nàng trí nhớ ra vấn đề đâu. Hoa hoa mặt, trời tối, ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường, đi cùng đội trưởng hội hợp. Thẩm nguy biểu tình một chút liền cứng lại rồi, hắn có thể hay không kháng nghị, Vương mông vừa nghe muốn ăn cái gì, lập tức dựa vào đồ ăn ngồi, nhắm mắt lại, nàng nghe không được, cũng nhìn không tới. Chu Thiên nhìn đến như vậy vương mông, chỉ đương nàng còn ở sinh khí, nháo nháo tiểu tính tình cũng liền xong việc. Phượng hâm khinh thường điểm môi, liền vương mông về điểm này đồ ăn, nàng thật đúng là liền trước mắt, liền tính cho nàng ăn, nàng đều phải hảo hảo suy xét một chút, nàng sợ bị hạ dược, liền kêu điên nữ nhân nhưng không chuẩn. Phương âm không lại để ý tới một bên làm bộ làm thịt vương ông, đem phía sau ba lô mở ra. Hai túi chân không đóng gói xúc xích, một túi chân không đóng gói tương lô thai heo, năm túi đậu đỏ bánh mì, tam khối bánh nén khô, tam bình nước khoáng. Oa, oh, hoa, wow, đại tỷ tỷ, ngươi đi dạo đại siêu thị sao? Nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu như nuốt nuốt nước miếng, từ mặt thế bắt đầu, nàng liền không còn có ăn qua thịt. Chu thiên nhìn đến nữ nhi, vẻ mặt thèm miêu dạng. Trong lòng có chút khổ sở. Mặt thế bắt đầu, hắn liền mang theo nữ nhi không ngừng trốn tránh. Hơn một tháng, chưa từng có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Người thật đúng là nói đúng, tới, muốn ăn liền thân tỉ tỉ một chút. Phượng hâm nhìn này trương non nớt khuôn mặt, áp lực tâm tình hảo rất nhiều, cũng khai nổi lên tiểu vui đùa. Ba thực vang rội một tiếng. Phượng hâm quát một chút tiểu như cái mũi, tiểu hai tử thật tốt, cái gì tâm sự đều sẽ không có cũng sẽ không tưởng những cái đó có không có. Chu Thiên nhìn liếc mắt một cái vương ngông, không biết có nên hay không kêu nàng, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là không kêu xuất khẩu, hắn sợ bị thương muội tử tâm. Này một chuyến đi ra ngoài, hắn có thể cảm giác được, nàng cái này muội tử có tâm sự, cũng rất khổ sở. Vương ngông ngửi được thơm ngào ngạt xúc xích vị, mới vừa ăn qua đồ vật bụng, lại đói bụng. Nàng tìm trở về đồ ăn, không có một đinh điểm thịt tanh. Phương hâm vài người, Một bên nói giỡn, một bên không sai biệt lắm đem đổ vật đều tiêu diệt. Hào hào ăn. Tiểu như vô vô phình phình bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Vương Ngông đem đôi mắt mị một đạo rất nhỏ khe hở, nhìn đến vài người cầm lỗ tai heo, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng yêu nhất. Nàng hiện tại thật hận không thể, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy tới đoạt lấy tới. Tiểu như trong lúc vô ý nhìn đến Vương mông nửa mở khai đôi mắt, cầm lấy một khối nàng ăn không vô xúc xích, chạy tới. Vương A Di, ngươi tỉnh, ngươi nếm thử cái này, hảo hảo ăn. Vương Mông nỗ lực rời đi tầm mắt, nàng mới không ăn người khác dư lại đồ vật, ta ăn no, còn không đói bụng. Tiểu Như non nớt khuôn mặt có chút mất mát, cái này thật sự ăn rất ngon. Vương A Di vì cái gì không ăn? Phượng Hâm đi tới, cầm lấy Tiểu Như trong tay xúc xích, hai đại khẩu liền ăn luôn. Tiểu Như, tỷ tỷ cũng chưa ăn no, ngươi như thế nào liền tặng người? Ngươi đã quên? Ngươi vương Aji phía trước tìm như vậy một đại bao ăn, nhất định là lúc ấy ăn quá nhiều. Đối Nga, Thiếu Như không ngừng gật đầu. Đi thôi. Mới vừa ăn xong, chúng ta tâm sự thiền, sau đó ngủ một giấc, ngày mai liền bắt đầu lên đường. Đại ca đã không phát sốt, sớm một chút cùng hàng tinh rượu bọn họ hội hợp, nàng liền có thể sớm một chút làm nàng chính mình sự tỉnh. Thầm Nguy trải qua một ngày thay đổi rất nhanh, thực mau liền ngủ rồi. Tiểu như rửa gần Phượng Hâm ngủ rồi, đầu nhỏ thỉnh thoảng nhẹ có Phượng Hâm cánh tay. Phượng Hâm hiểu ý cười cười, làm người lại cảm giác cũng khá tốt. Muội tử, người đây là chuẩn bị phải rời khỏi sao? Chu Thiên hỏi chuyện thực nhẹ, đây là hắn cảm giác. Đúng vậy. Phượng Hâm không hề nghĩ ngợi phải trả lời, nàng không có khả năng vẫn luôn đi theo bọn họ bên cạnh. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, quan trọng nhất chính là một người hành động lên, muốn phương tiện rất nhiều. Nàng cũng đã lâu chưa đi đến không gian, không biết loại đồ ăn thế nào. Một trận trầm mặc qua đi nhi. Mội tử, ngươi ngày mai liền rời đi đi. Giữ lại sự có ta đâu. Ta sẽ cùng thẩm uy tìm được hắn đội ngũ, cùng nhau đến A một thị chờ ngươi. Nói thật, làm hắn một cái hắc bang lao đại, cùng một đám quân nhân quẻ với nhau, nghĩ như thế nào như thế nào đứng nhất, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu liền hắn một người, cái gì cũng tốt làm nhưng hắn còn có tiểu như, hắn không thể làm nàng ở vào nguy hiểm giữa. Phương âm chụp một chút đại ca cánh tay, nói cái gì đâu. Ta lại thế nào cấp, cũng sẽ không ném xuống ngươi cùng tiểu như mặc kệ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hảo lên đường. Một bên vương ông, đem hai người đối thoại, một chữ không rơi nghe lọt được. Nàng ước gì, nữ nhân này chạy nhanh rời đi, như vậy chu đại ca chính là nàng, liền sẽ quan tâm nàng. Một đêm vô miên, phượng âm thiên hơi lượng liền dậy, đêm qua đối với nàng tới nói, chính là một loại vô hình tra tấn. Nàng vô số lần, nhìn đến nhiếp minh kia trương không có biểu tình mặt, cùng kia không lưu tình chút nào xoay người rời đi bóng dáng. Nàng tự hồ cảm nhận được, nhiếp minh kiếp trước trong lòng khổ. Ái một cái không yêu người của ngươi, thật sự so lăng chỉ còn thống khổ. Phượng âm cô nương, ngươi không sao chứ. thẩm uy nhìn kia vẻ mặt mất mát tuyệt sắc dung nhan. Tim đập lỡ một nhịp. Phương hâm chớp chớp, mê mang con ngươi, lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, mọi người đều lên, đơn giản ăn một chút gì, chuẩn bị xuất phát. Xuất phát, đi nơi nào? Ta xem ngươi là làm chúng ta đi ra ngoài chịu chết, hiện tại nơi nơi đều là tăng thi, đi đến nơi nào không giống nhau. Kỳ thật, vương mông nhất tưởng nói, phải đi, người nữ nhân này chính mình đi. Nếu không phải, sợ chu đại ca sẽ đoán trách nàng. Nàng sớm đem nữ nhân này đuổi đi. Phượng Hâm không tính toán nói tiếp, lo chính mình ăn đi lên đồ vật. thẩm nguy nhíu như mày, cái này Vương nông vẫn luôn ở nhằm vào Phượng Hâm cô nương. Người cũng biết hiện tại nơi nơi đều là tăng thi, không đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết? A tỉnh lớn nhất quân khu, liền ở A một thị, chúng ta chỉ có tới rồi nơi đó, mới có sống sót hy vọng. Vương nông vẻ mặt khinh thường, hiện tại cùng nàng đề quân nhân, nàng hận bọn hắn còn không kịp còn làm nàng thượng vội vàng đi tìm bọn họ, quả thực chính là người si nói ngọng. Quân nhân, quân nhân liền sẽ không thay đổi thành tăng thi. Ai biết, quân khu người có phải hay không đều biến dị. Chúng ta đi, không chừng còn chưa đủ bọn họ tắt kẽ răng. Thẩm nguy chỉ vào vương công, khí nói không nên lời lời nói. Vị này a di, ngươi nói sai rồi một câu, là chúng ta không có người liền tính không đủ nhân ra tắt kẽ răng, cũng không cần ngươi tác. Phượng âm lạnh băng đến xương thanh âm, làm vương mông thất thần vài giây. Theo sau, nàng vẻ mặt ủy khuất đi đến Chu Thiên bên cạnh. Chu đại ca, ngươi xem chúng ta nơi này trừ bỏ người bệnh chính là hài tử cùng nữ nhân, đi ra ngoài cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Chu Thiên trấn an, Vỗ vú vương mông bả vai, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, muội tử nàng sẽ có biện pháp. Nay vô điều kiện tín nhiệm, làm vương mông kế tiếp nói, đều tập trụ. Một đốn không nói gì bữa sáng. Vương Ngông cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đem đồ ăn đều lấy ra tới. Đáng tiếc, trừ bỏ Chu Thiên tượng trưng tính ăn hai khẩu, người khác liền động cũng chưa động một chút. Cơm nước xong. Phương Hâm liền đứng lên, trên lưng nàng bọc nhỏ, nâng dậy thẩm nguy hướng ra phía ngoài đi đến, Chu Thiên cùng tiểu như theo sát ở nàng phía sau. Vương Ngông nhìn nhìn rời đi đoàn người, lại nhìn nhìn trên mặt đất đại đại ba lô, vẻ mặt đau mình, nơi đó đều là nàng cực cực khổ khổ được đến đồ ăn đem nào giống nhau nem xuống, nàng đều liên tiếc, đều có, lại quá nặng. những người đó còn cấp mặt không biết xấu hổ, làm cho bọn họ ăn, còn đều không ăn. vương a di, mau một chút, thần tiên tỷ tỷ nói, chỉ cho ngươi một phút thời gian. tiểu như nói xong, liền chạy mất. vương ung trong lòng hận gắt gao, kia nữ nhân thật là quá phiền nhân. thủ hạ động tác lại nhanh rất nhiều, tính, đều lấy thượng đi. đến lúc đó kia nữ nhân đồ ăn ăn xong rồi, còn có thể bố thí một chút cho nàng, làm nàng ở khoe khoang trong chốc lát. Phương hâm đối với cái kia có thể có có thể không nữ nhân, không có gì quá lớn ý tưởng. Lên xe. Xem ở đại ca mặt mũi thượng cũng sẽ không đem người đuổi đi xuống xe. Chỉ lo quá, quy định đã đến giờ, còn không có ra tới nói. Hư liền không nên trách nàng, nàng chính là thực thủ khi người. Không trong chốc lát trước ra tới chính là một cái đại đại bao vây theo sau kia nữ nhân cũng ra tới phượng hâm cảm thấy có chút đáng tiếc liền kém hai giây nàng liền có thể tiêu sái rời đi Thầm đại ca chúng ta đi nơi nào cùng bọn họ hội hợp phượng hâm nhớ rõ kiếp trước là ở thành nam một cái kiến trúc công trường không biết kiếp này hay không giống nhau Thầm uy tử trong túi móc ra một phần từ đặc thù tài liệu vẽ mà thành bản đồ phượng hâm ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng toàn bộ a tỉnh Trên bản đồ mặt đều có, vẫn là hoa văn màu, hỏa phi thường rất thật. Từ nơi này đi phía trước thẳng đi 500 mễ hướng hữu quải, lại thẳng đi 300 mễ nơi đó có cái ngã tư đường, đi trung gian cái kia, vẫn luôn đi đến đầu liền có thể nhìn đến một cái kiến trúc công trường. Phương hâm hiểu rõ gật gật đầu, quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau. Chẳng qua, kiếp trước, bởi vì sợ thẩm nguy sự tình, bị hàn tinh diệu bọn họ phát hiện, nàng, đa nghiên. Lâm Tử Thạc liền không dám đi, hội hợp địa điểm. Hàn Tinh Diệu lựa chọn này đó lộ, đều là tương đối hẻo lánh con đường, khoảng cách nội thành tương đối tới nói cũng đều phi thường xa xôi. Này dọc theo đường đi, tăng thì tương đối tới nói cũng liền ít đi rất nhiều, có như vậy một hai chỉ, cũng căn bản đuổi không kịp xe. Bên trong xe không khí vẫn luôn đều thực khẩn trương, không một người nói chuyện. Lúc này, Phượng Âm chậm rãi đem tốc độ xe giang xuống, nàng đã khai 500 mễ. Lại hướng hữu quải cái cong, thẳng đi 300 mễ liền có thể nhìn đến cái kia giao lộ. Từ từ, nơi đó đứng một người. Vương mông bén nhọn thanh âm, ở cái này an tĩnh trong xe, có vẻ tương đối đột ngột Phương hâm quay đầu lại lạnh lùng thiết vương mông liếc mắt một cái, trong xe cái nào không trường đôi mắt, liền không thể an tĩnh một chút. Vương mông không phục chừng trở về, ta lại chưa nói sai, vạn nhất ngươi nếu là nhìn không thấy, trực tiếp đem người đầm chết làm sao bây giờ. Đâm chết thì thế nào? Phương hâm lạnh băng thanh âm, không có một tia cảm tình. Vương mông vẻ mặt hoảng sợ, liền vừa mới, nàng cảm thấy cả người lạnh bèo bèo. Nàng có một loại cảm giác, nữ nhân này không phải nói đơn giản nói mà thôi. Phương hâm mội tử, dừng xe đi. Thẩm nguy làm quân nhân, rất nhiều tín ngưỡng sớm đã dung nhập cốt tùy trung. Nếu hắn không thấy được, còn chưa tính, hắn nếu thấy được, liền không khả năng thấy chết mà không cứu. Phượng Hâm thực nghe lời đem xe dừng, nàng sẽ đem lãng phí thời gian, giảm đến ít nhất. Đường cái chính giữa, đứng một cái phi đầu tán phát nữ nhân, bung xuống đầu, làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Một thân màu đỏ váy liền áo, theo gió tung bay, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Phượng Hâm hoàn toàn không có một chút muốn xuống xe ý tứ, thẩm nguy không hề nghĩ ngợi, liền mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống nhìn xem. Thầm đại ca, người trên đùi thương không hảo liền ở trên xe đợi đi. Vương a Di, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là đi xuống nhìn xem sao. Vì cái gì là ta? Vương Mông vẻ mặt hoảng sợ, nàng mới không cần đi xuống. Nếu không phải ngươi la to, nói không chừng ta liền trực tiếp đem xe khai đi qua, nơi nào còn có những việc này sao? Vương Mông nghe được Phượng Hâm nói như vậy, đã sớm quên phía trước sợ hãi, chỉ vào Phượng Hâm sau lưng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân, đó là một người. Sống sờ sờ một người, cùng chúng ta giống nhau người. Phượng hâm không sao cả nhún vai. Ngươi đã là một nữ nhân, ngươi liền đi xuống nhìn xem ngươi đồng loại, có phải hay không yêu cầu ngươi trợ giúp? Vương mông người này, tâm nhãn kỳ thật phi thường tiểu, bị phượng hâm như vậy một kích, đã sớm đã quên phía trước sợ hãi. Đi liền đi, ta nhưng không giống ngươi như vậy vô nhân tính. Phượng hâm không sao cả gật gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Nhân tính thứ này... Trải qua kiếp trước phát sinh những cái đó sự tình đã sớm bị nàng ném ở góc tìm không thấy. Nói đơn giản, nàng không cần. Kiếp này nàng vô luận là cứu người cũng hảo, giết người cũng thế, chỉ bằng tâm mà định. Vương Mông dùng sức đem cửa xe đóng lại. Nàng hiện tại một giây đồng hồ đều không nghĩ nhìn đến kia nữ nhân. Con tuổi nhỏ, tâm địa như thế ngoan độc. Phượng Âm liền ngồi ở nơi đó, nhìn đường cái trung gian hồng y lìa nữ nhân. Mội tử, thực xin lỗi. Chu Thiên nói xong, liền mở cửa xe xuống xe. Hắn biết mỗi tử nhất định sẽ thực tức giận, có lẽ đối hắn còn sẽ thất vọng. Nhưng hắn không thể nhìn vương ngông, ở hắn trước mắt gặp được nguy hiểm, mà không ra tay tương trợ. Nói, phượng hâm sinh khí sao? Đương nhiên, không tức giận. Chu Thiên cái này tính tình bản tính, cũng chính là phượng hâm lúc trước coi trọng hắn nguyên nhân. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Chu Thiên nhất định sẽ xuống xe. Thì tính sao? Nàng cũng không tính toán hiện tại đem vương mông giết chết, chỉ là tưởng cho nàng một chút giáo hấn. Là vương mông biết cái gì kêu làm theo khả năng, không biết lượng sức cũng không phải là một chuyện tốt. Thần tiên tỷ tỷ, người xem cái kia mặc đồ đỏ váy tỷ tỷ, thân thể của nàng ở run, nàng có phải hay không ở khóc? Tiểu như vẻ mặt rồi dám, cái kia váy đỏ tỷ tỷ, thoạt nhìn tuy rằng thực đáng thương, chính là thần tiên tỷ tỷ không thích nàng, nàng nhất định chính là người xấu. Phương hâm quay đầu lại, méo méo tiểu như cái muối. Tiểu như, sợ sao? Mặt thế chẳng phân biệt tuổi, muốn tồn tại đi xuống, liền phải trải qua sở hữu tàn khốc hiện thực. Người đôi khi, so tang thi càng đáng sợ, ngu muội vô tri người, không ngừng sẽ hại nàng chính mình, càng sẽ làm đồng bạn lâm vào trong lúc nguy hiểm. Không sợ, thần tiên tỉ tỉ lợi hại nhất, so tang thi còn muốn lợi hại. Tiểu như một bên nói, một bên lắc đầu. Phượng Hâm bị Tiểu Như, vẻ mặt ngốc manh biểu tình chọc cười. Nhìn kỹ hảo, kế tiếp phát sinh sự tình, người phải hiểu được ngã một lần khôn hơn một chút. Tiểu Như cái hiểu cái không gật gật đầu. Thẩm Nguy vẻ mặt không tán đồng, đứa nhỏ này mới 10 tuổi, liền phải trải qua này đó sao? Phượng Hâm nhìn đến Thẩm Nguy biểu tình, không nói gì, nàng không cho rằng chính mình làm sai, cũng khinh thường cùng những người khác giải thích cái gì. Vương mông lấy quy tốc đi đến váy đỏ nữ đối diện một mét vị trí dừng lại, nàng hối hận, khoảng như vậy nhiều làm cái gì. Nàng cùng cái này váy đỏ nữ, không thân chẳng quen không nói, nữ nhân này từ nàng xuống xe, đầu liền không có nâng lên quá, vẫn luôn ở nơi đó xử, thấy thế nào như thế nào cảm thấy khiếp đến hoàng. Nếu không phải, Chu đại ca đi theo nàng mặt sau, nàng nhất định sớm chạy về đi. Đại muội tử, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Đi chúng ta lên xe chậm rãi nói. Vương mông ngoài miệng nói đi, người nhưng không tiến lên một bước. Chu Thiên lúc này vẻ mặt đề phòng nhìn chầm chầm váy đỏ nữ. Nữ nhân này quá khả nghi, bình thường nữ nhân, nhìn đến người khác chuyện thứ nhất, không phải hẳn là tiến lên xin giúp đỡ sao. Nào có, người khác hỏi chuyện, nàng đều không trả lời. Theo thời gian trôi qua, vương mông trong lòng càng ngày càng không đế. Thực mau sợ hãi liền chiến thắng nàng số lượng không nhiều lắm can đảm. Cái kia, nếu ngươi không có gì nói, ta đây liền đi trở về, ngươi tốt nhất hướng bên cạnh nhường một chút, bằng không, lái xe kia nữ nhân, nhất định sẽ trực tiếp từ ngươi bên cạnh khai qua đi. Vương mông nói xong, liền chuẩn bị xoay người trở về đi, nàng cả người đều là nổi da gà, cũng không biết là lánh vẫn là sợ tới mức. Vì cái gì đều ở ném xuống ta một người. Thanh âm dị thường khàn khàn khó nghe, giống như thạch ma kéo động vọng lại. Vương Ngung thân thể một chút cứng lại rồi, đương nhìn đến kia chậm rãi nâng lên đầu khi, nàng rốt cuộc bình tĩnh không được. Cặp kia đỏ như máu con người. Tang Thi, là Tang Thi, Chu Đại Ca chúng ta nhanh lên chạy a! Run run rẩy rẩy thanh âm, có thể thấy được Vương Ngung trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Ta như vậy hãy ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta một người? Váy đỏ nữ một bên đức quan nói, một bên hướng Vương ngông tới gần. Nàng động tác lược hiện cứng đờ trong mắt hắc mắt nhân đã rất ít, lại còn ở đau khổ dây rủa. Phượng Hâm nhìn đến nơi này, đồng tử hơi co lại một chút. Đây là một người bị thực nhẹ thương, đang ở biến thành tang thi quá trình. nàng đống nhiên nghĩ đến kiếp trước nhất mình, hắn ở biến thành tang thi thời điểm, có phải hay không cũng như vậy thống khổ dây rủa quá. vì cái gì? ngươi nói cho ta vì cái gì? váy đỏ nữ nói, khoe mắt chảy ra đỏ như máu nước mắt. Nàng cùng bạn trai hai người đi ra ngoài tìm tìm thực vật, cố sức thật lớn sức lực, ở một cái dưỡng sinh quán tìm được rồi một đại bao đồ ăn. Bọn họ hai cái phi thường cao hứng, hướng ra phía ngoài đi thời điểm, không chú ý tới trong một góc đi ra tăng thi. Kết quả, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng bạn trai, nàng ái nhân, dối tay đem nàng đẩy hướng về phía tăng thi. Chính hắn có đồ ăn, cũng không quay đầu lại rời đi. Vương mông lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Thi lưu nước mắt, nàng trong lòng không có một đinh điểm đồng tình, chỉ có sợ hãi, từ đấy lòng phát ra sợ hãi. Ngươi không cần lại đây, ngươi nhận sai người, thật sự nhận sai người. Ta không quen biết ngươi, ta chỉ là tưởng trợ giúp ngươi. Váy đỏ nữ thuộc về nhân loại hết thảy, đang ở dần dần rời xa nàng, nàng lại sao có thể nghe đến mấy cái này lời nói, nàng chỉ nhớ rõ, nàng yêu nhất nam nhân vứt bỏ nàng, thân thủ đem nàng đẩy hướng Tăng Thi. Vì cái gì? Người cũng tới bồi ta đi. Ta thật sự rất thống khổ. Váy đỏ nữ dơ lên hai chỉ mảnh khảnh cánh tay, tiêu biến thành màu xám 2cm lớn lên móng tay, ở hơi co lại giường quang hạ, phiếm lạnh băng sát khí. Vương mông có thể nói tay chân rụng rời, cả người một chút sức lực đều không có, muốn chạy trốn, thân thể lại phảng phất đinh ở nơi đó. Chu thiên tử vương mông phía sau lao tới, nâng lên đùi phải đối với váy đỏ nữ bụng, dùng sức đá đi. Váy đỏ nữ bị đá lui về phía sau suốt hai bước, nàng hé miệng phát ra tang thi gạo giống thanh, đối với vương mông lại lần nữa tiến lên. Chu thiên trong tay không có vũ khí, hắn chỉ có thể dùng quyền cước. Đối với thân thể còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh hắn tới nói, phi thường cố hết sức, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lại lần nữa vương đi chân, bị không có hoàn toàn biến dị váy đỏ nữ tránh thoát không nói, kia thật dài móng tay, thiếu chút nữa đem hắn chân vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Chu Thiên nhìn bị một phân thành hai ống quần, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Vương ông nhìn kêu ly nàng không đủ nửa thức buồn máu mồm to, duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng kêu to. Người cái này quái vật tránh ra, nhanh lên tránh ra, ta không có ném xuống ngươi, không phải ta. Nói năng lộn xộn lời nói, rõ ràng làm váy đỏ nữ mất đi cuối cùng một tia lý trí. Quái vật. Nàng hiện tại biến thành một con quái vật. Váy đỏ nữ tang thi đối với vương mông gương mặt kia liền cắn đi qua. Chu Thiên đã không có dư thừa sức lực, hắn có thể làm chính là, đem vương mông đẩy đến một bên, dùng chính hắn thân thể đón nhận kia trương buồn máu mùng to. Cái này, hắn liền lại không nợ nàng, thiếu nữ nhi, thiếu phượng hâm, chỉ có thể kiếp sau hoàn lại. Chu Thiên đợi vài phút, cũng không có chờ đến đau đớn đã đến, nhưng thật ra nghe được trọng vật rơi xuống đất phát ra đông một tiếng. Hắn không có xem cũng biết hắn được cứu trợ, càng biết ai cứu hắn. Hắn bỗng nhiên không biết như thế nào đối mặt Phương Hâm, cái này vì hắn trả giá rất nhiều mội tử. Đại ca, nếu người muốn tiếp tục ôm đi xuống, ta cũng không có gì ý kiến, bất quá có thể hay không lên xe lại ôm, lên đường quan trọng. Phương Hâm thanh âm bất đồng với phía trước lạnh băng vô tình, nhiều một kia treo gẻo ý vị. Chu Thiên nhanh chóng đứng lên, ho khan hai hạ. Vương ông chúng ta lên xe đi. Nói xong. Liền hướng trong xe đi đến, không có lại xem vương ngông liếc mắt một cái. Mặc kệ hắn đã chết không có, hắn không nợ nàng, kế tiếp, chỉ cần nàng đừng lại vô cơ gây rối, hắn sẽ không đuổi đi nàng. Vương ngông nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất váy đỏ nữ tăng thi, nàng giữa mày đâm vào một phen sắc bén truy thủ, chỉ để lại một cái bắt tay ở bên ngoài. Cái này chính xác, cái này lực đạo, là người bình thường có thể có được sao. Vương ngông trong lòng đống nhiên thăng ra một loại sợ hãi. Đối Phượng Hâm sợ hãi, nếu thanh thủy thủ này không phải bắn về phía tăng thi, mà là nàng đâu? Nàng không có tiếp tục đi xuống đường, quá khủng bố. Phượng Hâm ngoại ý muốn nhìn liếc mắt một cái ngoan ngoãn đi theo Chu Thiên phía sau lên xe Vương Ông, tựa hồ nơi nào quay quái, quái. Nàng muốn tưởng rằng Vương Ông sẽ chỉ trích nàng, có phải hay không biết rõ phía trước chạm đến không phải người, còn làm nàng đi chịu chết, rốt cuộc giống như vậy vô cớ gây rối chưa từng nghĩ tới chính mình sai lầm người, sự tình gì đều làm được. Kết quả, này điên nữ nhân tựa hồ học ngoan. Kế tiếp, này một đường, một câu đều không có, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, động cũng chưa động một chút. phượng hâm không có đi miệt mài theo đuổi, mặc kệ vì cái gì. Nàng nhớ rõ có một câu cách ngôn nói thực hảo, cậu không đổi được căn phân. Vương mông nữ nhân này phỏng trừng cũng là hình dáng này. Lúc này, phượng hâm xe đã chạy đến ngã tư đường. Dựa theo thẩm nguy nói, chỉ cần đi trung gian con đường kia, liền có thể đến kiến trúc công trường. Phượng Hâm cũng liền dừng lại 2 giây, liền đem xe khai hướng bên phải cái kia ngã rẽ. Trên xe người, không một người nói chuyện. Đơn giản là, vừa mới kia một giây, bọn họ đồng thời nghe được tiếng súng. Cái này tiếng súng, Phượng Hâm một chút đều không xa lạ, đúng là nhiếp minh đoàn người. Con đường này, bất đồng với trung gian con đường kia, phía trước không phải kiến trúc công trường mà là một mảnh trống trải nơi sơn. Thức mau, kia phiến đất chống người trên, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phương hâm mội tử, là đội trưởng bọn họ, bọn họ không biết cái gì nguyên nhân cùng phía trước kia đám người đối thượng. Phương hâm ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này, nhiếp minh cùng hàn tinh diệu bọn họ đối thượng. Phần thắng căn bản là không có một chút trì hoãn. Có thể nói, hàn tinh diệu bọn họ hoàn bại, một chút thắng lợi hy vọng đều không có. Rốt cuộc, người cùng người quyết đấu. Đầu tiên so chính là vũ khí. Ngươi lên mặt đao, cùng nhân ra lấy thương so, có có thể so tính sao. Ngươi không chờ đến nhân ra trước mặt, đều bị nhân ra đánh thành tổ hong vỏ vẽ. hàn tinh diệu bọn họ đã có một bộ phận người bị thương, lại còn không có một chút nhận thua y tứ. Phương hâm xe bỗng nhiên xuất hiện, đánh vỡ nơi này khẩn trương không khí. Đại ca, lại là nữ nhân kia. Hắc ý gì nhân mày nhân gắt gao, nữ nhân này cho hắn một loại thật không tốt cảm giác cụ thể là cái gì lại không thể nói tới. Niếp Minh Tử Phượng Hâm xuất hiện, liền chú ý tới, nàng không nên tới nơi này. Các ngươi ai đều không cần xuống xe. Phượng Hâm nói xong, mở cửa xe liền đi xuống đi. Lần này nàng không có che đậy nàng dung mạo, Tia Trương tuyệt sắc khuôn mặt liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phượng Hâm xuất hiện, làm ở đây tất cả mọi người vọng qua đi, mỗi người mắt gian đều hiện lên kinh diễm, nữ nhân này quá mỹ mị đến cho người ta một loại không chân thật cảm giác. Nhiếp Minh như nhíu mày, liền đem tầm mắt rời đi. Hắn cái này học tỷ, tựa hồ thay đổi rất nhiều, vô luận là bộ dáng, vẫn là tính cách. Hàn Tinh Diệu bọn họ đoàn người, tuy rằng không có nhìn đến quá Phượng Hâm dung mạo, bất quá từ nàng ăn mặc, thân cao cùng tiểu tóc, liên tưởng đến cùng nhau cũng không phải việc khó. "Đội trưởng, cái này nữ sẽ không chính là cái kia tiểu tử đi." Nô Thiên tuy rằng trong lòng đã có đáp án, Lại vẫn là không thể tin được. Này thật sự sẽ là cùng cá nhân sao? Nghĩ đến phía trước kia tiểu tử hành động, liền tính đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người nam nhân, cũng không không có khả năng làm như vậy xinh đẹp. Hàn tinh diệu lỗi chống con người, nhìn thoáng qua Nô Thiên, thực mau liền rời đi. Nô Thiên khỏe miệng run rẩy một chút, hắn như thế nào cảm thấy, đội trưởng liết hắn một cái đều ngại nhiều. Hắn đây là bị ghét bỏ sao? Phượng Hâm nhìn rằng có hai bên. Không nhanh không chậm đi qua đi. Cái kia phía trước nói chuyện H.I.Z. Nam Nhân, hỏng súng chuyển hướng Phượng Hâm. Ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không ta không kiến nghị tiễn ngươi một đoạn đường. Phượng Hâm không có dừng lại, như cũng chậm rãi đi tới. K.H.I.Z. Nam Nhân thương đã lên đạn, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, viên đạn liền sẽ không chút nào cố sức xuyên thấu Phượng Hâm mảnh khảnh thân thể. Phượng Hâm phảng phất không có nhìn đến, nàng tâm mắt vẫn luôn đều đặt ở Cái kia đưa lưng về phía nàng nhất minh. Mặc kệ kiếp trước đủ loại, kiếp này nhất minh, sẽ ở thi đâu sau, không màng chính mình mồ hôi đầy đầu. Vì nàng che đậy ánh mặt trời, nàng cũng không tin, hắn sẽ không nói một lời. Nếu thật là như vậy, nàng liền hoàn toàn hết hy vọng, vô tình vô ái có lẽ càng thêm thích hợp nàng cũng nói không chừng. Hát báo, lấy ngạnh thanh âm, lại để cho người khác vô điều kiện phục tùng. Đại ca, hắc y thì nam nhân. Cũng chính là bị gọi hắc báo ra hỏa. Hắn nhanh chóng thối lui đến nhiếp minh phía sau, buông xuống đầu. Hắn trong lòng càng thêm muốn tiêu diệt kia nữ nhân, không vì cái gì khác, chỉ vì đại tiểu thư tương lai hạnh phúc. Phượng hâm liền như vậy thẳng tóc đi đến nhiếp minh đối diện, che ở phía trước hắc y rẻ nhân, tự động tránh ra một cái lộ. Có lẽ là được đến, nhiếp minh ngầm đồng ý. Có lẽ là sợ hãi phượng hâm trên người kia lạnh băng hơi thở. Nữ nhân này trên mặt biểu tình rõ ràng đang cười, trên người lại phát ra này cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Nhếp Minh, ngươi như thế nào mới có thể buông tha bọn họ? Phương Hâm thanh âm thực nhẹ, giống như tình nhân nỉ non. Nhếp Minh quay đầu, nhìn thẳng Phương Hâm, nàng thật sự thay đổi rất nhiều, bất quá lại không có làm hắn cảm thấy xa lạ, ngược lại thân cận rất nhiều. Thế cho nên, đến miệng nói, một chút thay đổi dạng. Ta muốn hắn. Phượng hâm theo nhiếp minh tầm mắt vọng qua đi, nguyên lai like ở hàn tinh diệu bọn họ trung gian vây quanh một người, một đám tử thấp bé đại thúc, lưu trữ thật dài dâu dê. Nếu ngươi bởi vì hắn bề ngoài liền coi khinh hắn, vậy ngươi nhất định mười phần sai, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Vị này đại thúc đôi mắt thực khôn khéo, vừa thấy chính là một vị đa mưu túc trí người. Hàn tinh diệu hướng một bên di động một chút, chắn hai người tầm mắt, tê tiến sĩ đối quốc gia trọng yếu phi thường. Đây cũng là bọn họ đi trước a ba thị cuối cùng mục đích, đem hắn mang về A1 thị ngầm thực nghiệm căn cứ, quốc gia tương lai có thể có hy vọng khôi phục cũng nói không chừng. Xem ra, có người còn ở gàn bướng hồ đồ. Lãnh ngạnh thanh âm, có chào phúng, phản phất lại xem một đám có thể nhưng vô con kiến. Chuyện này ta tới xử lý, làm ngươi phía sau hắc ý gì nhân không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phương hâm phản xạ có điều kiện vỗ vô nhiếp minh bả vai. Người sau thân thể rõ ràng cương một chút. Phượng hâm đảo không như thế nào chú ý nhiếp minh khắc thường, ở nàng xem ra, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là người một nhà, như vậy thực bình thường. Nhiếp minh phía sau đám kia hắc ý nhân, cũng không phải là như vậy cho rằng. Đại ca, chưa bao giờ sẽ cùng bất luận kẻ nào có tứ chi thượng đụng chạm, cho dù là đại tiểu thư, cũng chưa bao giờ từng có. Phượng hâm lo chính mình hướng hàn tinh diệu bọn họ đi đến, những người khác thế nào không ở nàng suy xét phạm vi đội trưởng phượng âm thanh âm không hề là khàn khàn mà là dị thường dễ nghe êm tai ngươi không cần nói nữa tê tiến sĩ ta sẽ không giao cho bọn họ đối phương một hai phải làm sao bây giờ phượng âm không có sinh khí thực bình tĩnh hỏi hàn tinh diệu lỗi chồng con người nhìn phượng âm nữ nhân này cho hắn cảm giác vẫn luôn đều thực chính trực nàng như thế nào sẽ cùng thành phố bê lớn nhất hắc bang nhất lên quan hệ Chứ phi, chúng ta toàn đã chết. Hồn hậu hồ hữu lực thanh âm, thực dễ dàng làm người nghe ra này chủ nhân chuẩn bị chịu chết quyết tâm. Phượng hâm nhìn lướt qua hàng tinh diệu phía sau quân nhân, mỗi một cái trên người đều phi thường chật vật, nhân số cũng ít một nửa có thừa chỉ có không đến 10 cái người. Chết rất đơn giản, có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như thái sơn, đội trưởng ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại thuộc về cái gì. Hàn tinh diệu lỗ chống con ngươi nhìn Phượng hâm, không nói gì, Nữ nhân này luôn là có thể mang cho hắn bất đồng kinh hỷ. Hắn cũng biết, bọn họ đây là vô dụng hy sinh, chính là Tê tiến sĩ, chết cũng không thể làm đối phương mang đi. Phượng Hâm cảm thấy không hề đi cùng cái này người bảo thủ lãng phí thời gian, nàng thẳng tóc nhìn Tê tiến sĩ. Tiến sĩ, trước mắt tình huống, ngài hẳn là rất rõ ràng, vô luận hàn đội trưởng bọn họ sống hay chết, ngài chỉ sợ đều phải cùng đối phương đi. T tiến sĩ vẻ mặt tán thưởng nhìn Phượng Hâm. Cái này nữ hoa, tương lai nhất định là cái hiếm có nhân tài. Đến nỗi này đàn tham gia quân ngũ, cân não quá đã chết, cả ngày chính là sứ mệnh, sứ mệnh cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Đối phương hạng nặng võ trang, bọn họ cùng nhân ra so sánh với, nói là chói gà không chặt cũng không quá. Người này đều đã chết, còn nói cái gì sứ mệnh, người phải hiểu được biên báo, điểm này bọn họ liền không có cái này nữ hoa tưởng tấu triệt. Hàn Tinh Diệu nhìn từ trong đám người đứng ra người, vẻ mặt không tán đồng. Trở về nói cho lão Trần Đầu, làm hắn đừng cho ta cái này sư phó mất mặt. Tê Tiến sĩ, mọi người vẻ mặt lo lắng, thật sự muốn ra tay chặn lại, Tê Tiến sĩ trăm triệu không thể ra một chút sai lầm. Nhưng mọi người cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, không một cái dám giơ tay, Tê Tiến sĩ tính tình cổ quái thực, hắn không muốn làm, không một người có thể tả hữu hắn, ngay cả quân khu thủ trưởng đều không thể Tế tiến sĩ đi ngang qua phượng hâm thời điểm, lấy ra một khối ấm ngọc đưa cho nàng. Đây chính là hắn tỉ mỉ ra công quá. Tiểu nữ hoa, cái này tặng cho ngươi. Lão nhân ta ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi, ngươi kế tiếp lộ sẽ thực ra khổ. Mỗi khi kiên trì không đi xuống thời điểm, ngẫm lại những cái đó quan tâm người của ngươi, cũng có thể ngẫm lại ta cái này lão nhân. Phượng hâm đối với vị này vẻ mặt hòa ái lão nhân cũng rất thích, nhưng trước mắt tình huống hoàn toàn là bất đắc dĩ mà làm chi. Nàng chỉ có thể dưới đáy lòng không tiếng động nỉ non, tê tiến sĩ, chúng ta nhất định còn có tái kiến ngày đó, đến lúc đó, ta nhất định tự mình đem ngài tiếp trở về. Nhiếp minh vung tay lên, hắn phía sau đi ra hai cái hắc y hề nhân, một tả một hưu đứng ở Tế tiến sĩ bên cạnh. Chúng ta đi. Lão đại, chúng ta không thể dễ dàng như vậy buông tha hàng tinh diệu, hắn trước kia không thiếu tìm chúng ta bang hội phiền thoái. Hắc Báo trong lòng phi thường không cam lòng, đây chính là một cái trừ bỏ đối thủ một mất một còn rất tốt cơ hội. Hắc Báo, đừng làm ta và ngươi lặp lại lần nữa đồng dạng lời nói." Hiện tại là mặt Thế Nhiếp Minh ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú người sau. Hắc Báo âm ngoan nhìn Phượng Hâm liếc mắt một cái, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, đại ca đã sớm hạ lệnh diệt Hàn Tinh Diệu một đám người. Một màn này không ngừng Phượng Hâm thấy được, Nhiếp Minh cũng đồng dạng thấy được. "Đừng quên băng quy nghĩ kỹ lại nói cấp dưới vô điều kiện phục tùng là bang phái xưa nay quy luật là hắc bao an tính đứng ở Nhiếp Minh bên cạnh rốt cuộc chưa nói một câu muốn giết chết một người đối với hắn tới nói đơn giản cùng nói chuyện giống nhau Phượng Hâm nhìn càng lúc càng xa nhiếp minh, trong lòng như cũ dầu dĩ đau ai chờ một chút chờ nàng đêm này hết thảy đều xử lý tốt liền đi tìm hắn Phượng Hâm vừa chuyển đầu Liên nhìn đến đại gia đối diện nàng hành chú mục lễ. Nàng nhún vai, kết quả này tuy rằng không tốt lắm, cũng không quá xấu không phải sao. Ít nhất bọn họ đều còn sống. Đội trưởng, người thực tức giận sao? Đối với những người khác ánh mắt, Phượng Hâm thực dễ dàng giải độc bọn họ không có hóa nàng, chỉ là đơn thuần tò mò, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có hàng tinh diệu, cặp kia lỗ chống con người. Làm người căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Người nói đi. Cao vút thanh âm chỉ để lại ba chữ, liền xoay người trợ giúp mặt khác mấy cái bị thương chiến hữu. Phương Hâm chọn một chút mày, ta giấc đi. Người như vậy có độ lượng người, nhất định sẽ không cùng ta cái này tiểu nữ tử chấp nhận. Mọi người, con nhỏ nữ từ đâu? Sắt khởi tang thi liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, so với bọn hắn đại lao ra đều lợi hại. Hàn Tinh Diệu bóng dáng dừng lại một chút vài giây, liền một lần nữa bắt đầu trên tay động tác. Nữ nhân này, da mặt còn có thể lại hậu một chút sao? Phượng Hâm thực chủ động tiến lên hỗ trợ, nàng từ ba lô lấy ra rất nhiều thuốc trị thường, thuốc hạ sốt đưa cho mấy cái không bị thương người. Cảm ơn người, đã cứu ta. Trần Nghị cầm thuốc hạ sốt, vẻ mặt cảm kích. Hắn đã sớm tưởng cùng nàng nói, chính là vẫn luôn không thấy được người. Phượng Hâm nghiêm túc nhìn Trần Nghị hai mắt. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi hoàn toàn hảo. Chân nghị gật gật đầu, vỗ vô ngực, chết mà sống lại cảm giác thật sự là quá tốt. Phượng hâm nhẹ con một chút khoe miệng, nói ra nói lại làm người không biết nên khóc hay cười. Hảo, còn không chạy nhanh hỗ trợ, không thấy được đội trưởng vẫn luôn ở nhìn lén ngươi sao. Nhìn lén. Mọi người cảm thấy cái này từ ngữ, một chút đều không thích hợp dùng ở đội trưởng trên người. Cặp kia lô chống con ngươi, tùy tiện ngắm ngươi liếc mắt một cái. Đều có thể đem ngươi sợ tới mức chết khiếp, hà tất nhìn lén. Đội trưởng, các ngươi thế nào? Thẩm Uy khập khiễng đi tới, nói chuyện đồng thời, nhìn không được trộm ngắm phượng hâm liếc mắt một cái, nàng còn không làm hắn xuống xe. Phượng hâm không nhìn xuống phốc một tiếng cười ra tới, gia hỏa này còn rất đáng yêu. Ngượng ngùng, ta đem ngươi quên trên xe. Thẩm huy, hắn vẻ mặt ai oán nhìn phượng hâm, hắn liền như vậy bị làm lơ. Nô Thiên tiến lên đối với thẩm nguy ngực chính là một quyền, đến nỗi dùng nhiều ít sức lực liền không cần nói cũng biết. Tiểu tử ngươi, như thế nào không ấn quy định thời gian đến, chúng ta mấy cái tới rồi kiến trúc công trường, phát hiện có vài cái không có tới, cuối cùng nhịn không được trở về tiếp ứng các ngươi. Nô Thiên không có nói, nếu không phải không yên lòng bọn họ, phòng trừng đội trưởng đều mau dẫn dắt đại gia trở lại A Một Thị. Thẩm nguy nghĩ đến đa nghiên vài người, trong lòng hận ngứa răng. Hắn đem sự tình đơn giản cùng Chiến Hưu nói một chút. Mỗi người trong lòng đều tức giận bất bình, bọn họ vì cứu trợ người sống sót trả giá nhiều ít, kết quả đổi hồi chính là cái gì? Đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chúng ta mau chóng chạy về kiến trúc công trường. Hàn Tinh Diệu tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra, trong lòng luôn có một thanh âm thúc dục hắn nhanh lên trở về. Hơn nữa cấp bị thương quân nhân băng bó thời gian, trước sau không đến 5 phút. Chúng ta trở về Hàn tinh diệu cao vút thanh âm, có một loại nói không nên lời vội vàng cảm. Bọn họ phía trước xe, lốp xe bị kia đám người đánh bạo, đoàn người chỉ có thể đi bộ hướng kiến trúc công trường phương hướng đuổi qua đi. Phượng Hâm tuyển hai cái thương thế tương đối nghiêm trọng quân nhân, làm cho bọn họ đến trên xe đi, nàng chính mình đi theo đi bộ. Vốn dĩ Chu Thiên cũng muốn xuống dưới, bị Phượng Hâm ngăn cản, liền hắn khôi phục về điểm này thể lực, chỉ sợ không đủ dùng, ngược lại thành liên lụy còn không có đuổi tới kiến trúc công trường, liền nghe được tang thi dày đặc gạo giống thanh. Vài người cho nhau nhìn thoáng qua, sao có thể, bọn họ phía trước tới thời điểm, nơi này chính là một con tang thi đều không có. Hàn tinh diệu xa xa nhìn quân xe bên, những cái đó ăn mặc quân trang tang thi, tâm như con đau. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không phải hẳn là bị đóng băng sao. Như thế nào sẽ toàn bộ tỉnh lại? Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Hàn tinh diệu có thể xác định, nhất định là có người mở ra bọn họ nơi xe, mới có thể biến thành như vậy. Hắn hối hận. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hối hận. Hắn liền không nên đem này đó bị đóng băng chiến hữu cùng những cái đó người sống sót đặt ở cùng nhau. Là hắn nhất thời đại ý, hại bọn họ, làm cho bọn họ mất đi cuối cùng khôi phục cơ hội. Những cái đó ăn mặc quân trang tăng thi, lớn tiếng gào giống, hướng về đám người mà đến. Đồ ăn thật nhiều đồ ăn. Phượng hâm nhìn hai tròng mắt đỏ đậm mọi người, hiện tại cũng không phải là thương tâm thời điểm. Quân nhân tang thi ước chừng có hơn 30 người. Phượng hâm bọn họ bên này, hơn nữa tiểu như tổng cộng mới 13 cá nhân. Trong đó còn có hơn phân nửa người bị thương, đánh bửa cũng không phải là một chuyện tốt. Đội trưởng, người nhanh lên hạ lệnh A. Mọi người đều còn chờ đâu. Phượng hâm nhìn càng ngày càng tiếp cận tang thi đàn, thanh âm tràn ngập vội vàng. Hàn Tinh Diệu nhìn liếc mắt một cái Phượng Âm, người sau cảm giác lạnh bèo bèo. Phượng Âm trong lòng âm thầm thầm nghĩ, gia hỏa này không phải là điên rồi, chuẩn bị liên lụy vô tội nàng. "Mọi người, hướng kia đông cái tốt lâu chạy, đi vào về sau, tùy tay đem cửa đóng lại." Quân nhân nhóm cho nhau nâng hướng mục đích địa đi tới, Vương mông tắc đỡ Chu Thiên. Phượng Âm nhìn nhìn tiểu Như chân ngắn nhỏ, cắn răng một cái chuẩn bị đem người bế lên tới. Nàng mới vừa cong lưng Trước mắt tiểu nhân đã không thấy tăng hơi, chỉ để lại hàn tinh rượu kia cao lớn bóng dáng. Phượng Âm khỏe miệng run rẩy một chút, người này nhiều lời một câu sẽ chết sao? Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ly nàng không đủ 2 mét xa tăng thi. Ta đi, cái này không được. Phượng Âm dưới chân dùng một chút lực, cả người liền biến mất tại chỗ. Chạy ở phía trước mọi người, liền nhìn đến bên cạnh thoáng qua một bóng người. Vốn dĩ ở đội ngũ cuối cùng người. Đã ở nhà lầu cửa chờ bọn họ. Ở mọi người đi vào lúc sau, Phượng Hâm dùng sức đem cửa đóng lại. Nàng Vỗ vô, vô ngực, nguy hiểm thật ta. Hù chết bà bảo. Vương mông khinh thường lánh hừ một tiếng. Nữ nhân này, thật không phải giống nhau hít kỷ. Một người trước chạy đến địa phương, chu đại ca sẽ coi trọng nàng mới là lạ. Phó đội, lãnh vài người đến mặt trên cẩn thận điều tra, không cần buông tha bất luận cái gì một góc. Thu được. Nô thiên tuyển mấy cái thương thế tương đối nhẹ chiến hưu, phượng hâm theo sát vài người phía sau lên lầu. Lầu một quá tối, nàng không thích. Tiểu Như nghĩ nghĩ, tung ta tung tăng đuổi theo đi. Nàng vẫn là tương đối thích thần tiên tỷ tỷ. Thực mau nguy hiểm liền bài tra xong rồi, chỉnh đống nhà lầu không ai hoặc tăng thi. Mọi người toàn bộ lên lầu hai. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ vượt qua, màn đêm thực mau buông xuống. Thần tiên tỷ tỷ. Chúng ta muốn vẫn luôn đái ở chỗ này sao? Tiểu như nho nhỏ thân thể, gắt gao rúc vào phượng âm bên cạnh. Nàng sợ quá, bên ngoài toàn bộ đều là tăng thi, bọn họ căn bản ra không được. Như thế nào sẽ đâu? Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhất định sẽ có biện pháp. Phượng âm nhìn đứng ở phía trước cửa sổ hồi lâu thân ảnh, trong lòng than nhỏ. Nàng không biết, hàng tinh diệu muốn đem này đó bị thương quân nhân đóng băng mang về, làm cái gì? Chỉ là vì cùng bọn họ người nhà thấy một mặt sao. Vẫn là muốn làm chút cái gì. Bất quá nàng biết, mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Hiện tại khả năng đều làm không được. Từ những cái đó quân nhân vẻ mặt bi thương nhìn dưới lầu quân nhân tăng thi, liền có thể nhìn ra tới. Đội trưởng, chúng ta không thể một lần nữa đem bọn họ đóng băng trụ sao. Nô thiên thanh âm có một tia chờ đợi. Không thể. Hàn tinh diệu thanh âm như cũ cao vút. Lại che giấu không được trong đó bi thương. Hắn thật sự không có cách nào. Đầu tiên đóng băng tể, mỗi người xuất phát trước chỉ đã phát một chi. Bọn họ hiện tại chỉ có 10 cái người, bên ngoài ước chừng có ba mươi mấy cái huynh đệ. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn biến dị thành tang thi, tiến sĩ sẽ có biện pháp sao? Cứ như vậy, đoàn người ở bên ngoài tang thi giày đặc gạo giống trong tiếng, chậm rãi ngủ say qua đi. Chỉ có hai người Phượng Hâm đem rửa vào nàng bả vai tiểu như, nhẹ nhàng phóng bình. Đội trưởng, người này không ăn không uống hữu dụng sao. Nàng thanh âm thực nhẹ, cũng liền bọn họ hai cái có thể nghe được. Phía trước mọi người nhiều ít đều ăn chút gì, liền hàn tinh rượu một chút cũng chưa ăn. Vài phút qua đi, Liên ở Phượng Hâm cảm thấy nàng sẽ không được đến trả lời thời điểm. Bọn họ biến thành như vậy, ta có rất lớn trách nhiệm. Người có biện pháp? Làm những cái đó đóng băng bị thương quân nhân khôi phục thành cùng người bình thường giống nhau sao? Này kỳ thật là Phượng Hâm trong lòng nhất muốn biết. Trần Tiến Sĩ là một cái rất lợi hại sinh vật học gia, có lẽ hắn sẽ có biện pháp, cũng nói không chừng. Phượng Hâm minh bạch, hết thể đều thành lập ở có lẽ khả năng điều kiện hạ. Đội trưởng, ta rất tò mò hỏi ngươi một vấn đề. sinh cùng chết, ngươi tuyển cái nào? Hàn tinh diệu không rõ nguyên do nhìn Phượng Hâm, này còn dùng tuyển sao? Một tuổi tiểu hài tử đều biết được không? Ấu chí phượng Hâm, nàng như thế nào liền Ấu chí Đội trưởng, ngươi thật không tính toán tuyển một cái, ta cùng ngươi giảng, trừ bỏ này hai cái đáp án, còn có một cái khác, ngươi nếu không tuyển, đó chính là cái thứ ba. Hàn tinh rượu nhướng nhướng mày, cái thứ ba. Có ý tứ Ta đây liền tuyển cái thứ ba. Ngươi không hề suy xét một chút sao. Ta nói ra nói, chưa từng có thu hồi quá. Phượng Hâm khỏe miệng run rẩy một chút, người này như thế nào như vậy không thượng đạo. Vậy ngươi nói a, không sinh bất tử đó chính là quái vật, cũng chính là tăng thi. Đội trưởng suy nghĩ của ngươi thật đúng là rất đặc biệt. Phượng Hâm nói xong, ngay lập tức lui về phía sau hai bước, nàng nhưng không nghĩ bị một chân đá đi xuống uy tăng thi. Hàn Tinh Diệu xem xét Phượng Hâm vài lần, liền chuyển qua đi. Nữ nhân này là tới khôi hài sao? Bất quá bị nàng như vậy một nháo. Hắn phía trước trầm trọng tâm tình, hảo rất nhiều. Phượng Hâm nuôn vai, là chính hắn tuyển, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, được không? Đội trưởng, chúng ta chạy đề, ta nghiêm túc hỏi ngươi cuối cùng một lần, xin cùng chết, ngươi rốt cuộc tuyển cái nào? Hàn tinh diệu nương mỏng manh ánh trăng, nhìn đến Phượng Hâm nghiêm túc biểu tình. Có thể tồn tại, không có người muốn chết. Ít nhất hắn không nghĩ. Phượng Hâm nghĩ đến khi đó muốn sống không được muốn chết không song chính mình. Có lẽ lúc ấy, nàng thật sự nghĩ tới chết, rốt cuộc thân không thể luyến, tồn tại chỉ còn lại có thống khổ. Đương nàng nhìn đến nhiếp minh thời điểm, nàng chỉ nghĩ tồn tại, liền tính là như vậy tồn tại, nàng cũng nguyện ý, chỉ vì làm bạn hắn. Đội trưởng, chính như ngươi nói, không ai nguyện ý chết, nhưng ngươi cẩn thận ngắm lại, ngươi đều làm cái gì. Ta nhớ rõ lần trước tách ra thời điểm, các ngươi còn có hai mươi mấy người người, hiện tại đâu? Chỉ còn lại có 10 cái người, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Hàng tinh diệu mặt vô biểu tình chăm chú nhìn Phương Hâm, nữ nhân này nghiêm túc thời điểm, làm người không rời mắt được. Phương Hâm bị cặp kia lỗ chống con ngươi, xem có chút hoàng hốt, nàng không giấu vết rời đi tầm mắt. Này nếu là đổi cái nhát gan, Hàng tinh diệu không cần phải nói lời nói, quăng nhìn người khác, đều có thể đem người hủ chết. Ta biết dưới lầu là ngươi nhiều năm chiến hưu, ngươi tưởng đem bọn họ cứu sống chẳng sợ chỉ có một kia hy vọng. Nhưng ngươi nghĩ tới những cái đó tồn tại người sao. Bọn họ vì cùng ngươi giống nhau mục đích, cuối cùng đều biến thành dưới lầu bộ dáng Ngươi đem bọn họ đóng băng trụ, lại chỉ là ôm thử xem xem tâm lý, trong đó trả giá nhiều ít, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn họ hiện tại biến thành tăng thi, ngươi còn đang suy nghĩ như thế nào đem bọn họ mang về. Ta không phải quân nhân, ta càng thêm không hiểu biết. Các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì? Ta chỉ biết, tồn tại mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Ngươi xoay người nhìn một cái, những cái đó ngủ đều không ăn ổn người, bọn họ mỗi người trong lòng đều có vướng bận, bọn họ đều có người nhà hoặc là ái nhân. Đội trưởng, ngươi thật sự phải vì cái loại này không biết khả năng, đem mọi người tánh mạng đều đáp đi vào sao. Chúng ta đồ ăn, nhiều nhất còn có thể rất một ngày, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Phượng hâm nhìn liếc mắt một cái dưới lầu, đối với kia một trường trường quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, trong lòng lại làm sao dễ chịu. Có sự tình nên quá khứ nên qua đi, rốt cuộc còn có những cái đó tồn tại người tồn tại. Phương hâm không có lại quấy rầy Hàn tinh rượu, nàng an tĩnh ngồi trở lại phía trước vị trí. Hàn tinh rượu một đêm đều không có chấp mắt, liền như vậy nhìn dưới lầu. Ngày hôm sau, không chung hơi lượng. Mọi người liền dậy, không có bất luận cái gì một người nói chuyện. Bọn họ an tinh chờ đợi mệnh lệnh. Hàn tinh Diệu nhìn mọi người, chết lặng nội tâm đau xót. Đại gia ăn một chút gì, chuẩn bị đưa dưới lầu huynh đệ đoạn đường, bọn họ nhất định không nghĩ như vậy tồn tại. Không có người đáp lại, chỉ để lại cả phòng bí thương. Phượng âm trong lòng than nhỏ, nay một phòng trừ bỏ nàng, chính là người bệnh, một cái điên nữ nhân cùng tay chói gà không chặt hải tử. Dưới lầu suốt hơn 30 chỉ tăng thi, bọn họ lại không ăn một chút gì. Đừng nói đưa dưới lầu những cái đó đoạn đường, phòng chừng là dưới lầu đưa bọn họ đoạn đường. Phượng Hâm đứng dậy, đem mọi người ba lô chung đồ ăn, đều đảo cùng nhau. Các ngươi cứ như vậy, hữu dụng sao? Dưới lầu những cái đó là tăng thi, từ bọn họ bị cảm nhiễm kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền không hề là các ngươi chiến hữu. Bọn họ sẽ không lưu tình chút nào giết các ngươi, ăn luôn các ngươi. Các ngươi chiến hữu sẽ sao? Bọn họ chỉ biết dùng sinh mệnh bảo hộ các ngươi. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu bọn họ ở thiên có linh, biết là bọn họ giết các ngươi, sẽ là cái gì trong lòng, nghĩ nhiều tưởng những cái đó tồn tại người đi. Ở đây mỗi một vị quân nhân đều không nói gì, bọn họ ửng đỏ con ngươi, đã thuyết minh rất nhiều. Sở hữu đồ ăn đều bị ăn sạch, ngay cả hàn tinh rượu đều ăn rất nhiều. Đội trưởng, chúng ta lao ra đi sao? Nô thiên tục tăng thanh âm là mỗi người thân thể, đều banh thực hận. Hàn tinh diệu nhìn dưới lầu, giày đặc tăng thi đàn. Trước nghỉ ngơi nửa giờ, làm sao lại nói. Hàn tinh diệu đứng ở cửa sổ bên, nhìn dưới lầu, trong lòng không ngừng tính toán, cứng đôi cứng chỉ sợ là không được. Phượng Hâm đi qua đi, đứng ở mặt khác một bên, trong lòng tưởng cùng hàn tinh diệu không sai biệt lắm, như thế nào mới có thể đem thương vong hàng đến thấp nhất. Loại này tân cái nhà lầu. Đều là cái loại này đại đại cửa sổ sắt đất. Này đó nhà lầu, đều còn không có hoàn toàn làm xong, nói cách khác cũng chưa cái xong. Ngay cả khung cửa sổ cũng chưa an, càng đừng nói pha lê. Nhắc an, cũng không dám đứng ở bên cửa sổ thượng, tỉ như, tiểu như cũng không dám qua đi, nàng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Phượng Hâm. Thời gian một chút, chậm rãi trôi đi, thực mau nửa giờ liền phải đi qua. Phượng Hâm giật mình có chút cứng đờ chân. Bất mãn nhìn thoáng qua cách đó không xa hàn tinh diệu, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không người, ngày hôm qua đứng một đêm, hôm nay như thế nào liền cùng giống như người không có việc gì. Lúc này, nàng cảm giác được phía sau, truyền đến rất lớn đẩy mạnh lực lượng. Lực lượng phi thường đại, vừa thấy liền biết có người tưởng chí nàng vào chỗ chết. phượng hâm ngã xuống trước một giây, quay đầu lại, chỉ vào chưa kịp lùi về tay vương ông. Ngươi vì cái gì muốn đẩy ta? trong thanh âm tràn đầy đều là kinh ngạc những lời này một chữ không lầm truyền vào nhà nội mọi người lốt thai. hàn tinh diệu từ một bên nhanh chóng phi phát qua đi muốn bắt lấy đang ở giảm xuống phượng âm kết quả chỉ kém như vậy một chút phượng âm rơi vào tang thi đan trước còn có thể nghe được tiểu như thống khổ tiếng quát tháo thần tiên tỷ tỷ không cần tang thi vô tình vô ái lại một lần được đến nghiệm chứng phượng âm kia mảnh khảnh thân ảnh Thực mau đã bị những cái đó quen thuộc lại xa lạ dại ra khuôn mặt bao phủ, liền kêu thảm thiết thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Vương Ngông nhìn kêu một trương trương phẫn nộ khuôn mặt, run rẩy bắt tay xúc đến phía sau, không được lắc đầu. Ta không có, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là tưởng chụp một chút nàng, không nghĩ tới nàng không đứng được, ngã xuống. Chu thiên mắt gian chỉ còn lại có hận ý, lúc này nàng không ngừng hận Vương Ngông, càng hận chính hắn. Nếu không phải hắn đem cái này vương ngông mang theo trên người. Cái kia vì hắn trả giá rất nhiều muội tử, sao có thể rơi vào tang thi đàn. Nàng như vậy lợi hại, như thế nào sẽ liền như vậy biến mất không thấy. Chu đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không tưởng đem nàng đẩy xuống, là nàng chính mình không đứng vững. Thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng, ở đây mọi người, hận giết nàng tâm đều có, ai còn sẽ tin tưởng nàng. Người cái này hư nữ nhân, thần tiên tỷ tỷ như vậy người tốt, đều bị ngươi hại chết, ta phải vì nàng báo thủ. Tiểu Như đơn bạc thân thể, đối với Vương Mông liền tiến lên. Chu Thiên không từng nghĩ tới, Tiểu Như sẽ kích động như vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ cùng nàng mụ mụ giống nhau, một con con kiến đều không đành lòng giống chết. Có thể thấy được, Vương Mông là cỡ nào nhẫn tâm nữ nhân. Chu Thiên sợ Vương Mông bất chấp tất cả, đối Tiểu Như làm ra sự tình gì. Hắn vội vàng chạy tới, đem Tiểu Như ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Như ở Chu Thiên trong lòng ngực, liều mạng rãy rựa, nàng tưởng tượng đến, rốt cuộc nhìn không tới thần tiên tỷ tỷ, trong lòng liền khổ sở muốn chết. Nàng nhất định phải đánh chết cái này hư nữ nhân, vì thần tiên tỷ tỷ báo thù. Vương Ngung nhìn đến trước mắt một màn này, trong lòng đem Tiểu Như hận chết, cái này Tiểu Bạch nhãn lang, lúc trước liền không nên chiếu cố nàng. Lúc này, dưới lầu truyền đến dày đặc tiếng súng. Thực mau tang thi gạo giống thanh, rốt cuộc nghe không được. Lúc này, làm nhân vật trọng yếu Phượng Hâm, lại đang làm cái gì đâu? Ăn ngon. Một chén mạo nhiệt khí mì thịt bò, bị nàng ăn sạch sẽ. Phượng Hâm vô vô bụng, nàng còn có thể lại ăn một chút gì. Không gian cả chua đã hoàn toàn thành thục, đỏ dược làm người phi thường có đồ ăn. Phượng Hâm hái được một cái lớn nhất quả hồng, từng ngụm ăn luôn. Phi thường ngọt, so bên ngoài cả chua ăn ngon nhiều. Ăn no, hảo. Nàng cũng không có vội vã đi ra ngoài, nàng đã làm tốt cái khác quyết định. Đem đại ca cùng tiểu như phò thắc cấp hàn tinh rượu, nàng thực kiên tâm. Đương nhiên, tiền đề là vương mông gia hỏa kia không đi theo bọn họ. Trải qua phía trước sự tình, nàng cũng không tin đại ca sẽ làm vương mông tiếp tục đi theo bọn họ. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói nàng nhìn lầm người. Nàng không có khả năng một mặt rộng lượng. Nàng có thể xem ở vương mông chiếu cố đại ca cùng tiểu như phân thượng, không cùng vương mông so đo những cái đó có thể có có thể không việc nhỏ. Lần này, vương mông chính là chuẩn bị muốn nàng mệnh, tuy rằng là nàng chủ động phối hợp tiền đề hạ. Vương mông kia điên nữ nhân, xuất hiện ở nàng phía sau thời điểm, nàng liền cảm giác được, nàng chỉ là muốn nhìn một chút vương mông muốn làm cái gì. Không nghĩ tới, vương mông là gan cư nhiên như vậy đại, kỳ thật về điểm này tiểu sức lực tưởng thúc đẩy nàng đều khó, càng đừng nói đem nàng đẩy dưới lầu đi. Nàng chỉ là không nghĩ lại chờ đợi, một người quá mức ỷ lại, sẽ chỉ làm hắn đình chỉ không trước. Chu Thiên bởi vì nàng tồn tại, đối bất luận cái gì sự tình cảnh giác chẳng nhiều lắm. Có một số việc, biết rõ là sai, còn sẽ làm, chưa bao giờ có suy xét quá hắn nữa nhi, vẫn là bởi vì có nàng ở. Như vậy phát triển đi xuống, cùng nàng phía trước tính toán đi ngược lại, nàng yêu cầu có thể trợ giúp nàng thời điểm mấu chốt có thể trở thành nàng hậu thuẫn tồn tại. Lần này cơ hội, vừa vặn làm nàng làm ra chính xác lựa chọn. Tái kiến này, như có vương mông bạn hắn tả hữu, như vậy ngượng ngùng hắn đem không bao giờ là nàng đại ca. Phương hâm buông trong lòng những cái đó dâu dịa sự tình, bắt đầu nàng dị năng tu luyện. Phía trước nàng rơi vào tang thi đàn thời điểm, dùng đến không phải thủy hệ phòng hậu thuẫn, cái kia màu lam nhạt quang mang quá mức rõ ràng. Nàng dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một cái tân phòng hộ thuẫn, vốn là ôm thử một lần trong lòng, không thành công trực tiếp tiến không gian, không nghĩ tới, thật sự thành công, hiệu quả còn muốn so thủy hệ phòng hộ thuẫn hảo quá nhiều. Phượng Hâm không biết mỏi mệt lần lượt luyện tập nàng dị năng, trải qua 2 ngày 2 đêm thời gian, nàng đã có thể ở quan hệ phòng hộ thuẫn, thủy hệ phòng hộ thuẫn cùng tinh thần hệ phòng hộ thuẫn chi gian tùy ý đổi mới. Nàng đơn giản ăn đồ vật, thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Là lúc. Bên ngoài hết thảy, hẳn là không sai biệt lắm đều kết thúc. Phượng hâm vì để người vắng nhất, dùng tinh thần lực phòng hộ thuẫn, đem nàng chính mình hộ kín mít. Vừa ra tới, trừ bỏ trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Vô luận là tang thi vẫn là người, một cái đều không có, ngay cả thi thể cũng chưa lưu lại một. Phượng hâm ngược lại yên tâm xuống dưới, này hết thảy đều thuyết minh, hẳn tinh diệu bọn họ thắng lợi Rốt cuộc người đã chết, tang thi chính là sẽ không thấy người nhặt xác, mà này đó quân nhân tang thi chết thấu, hàn tinh rượu cũng sẽ không mặc kệ bọn họ thi thể mặc kệ. Phượng Hâm nhìn liếc mắt một cái, cái này kiến trúc công trường trung gian đường nhỏ, chỉ cần từ nơi này vẫn luôn đi phía trước đi, không dùng được hai cái giờ, liền có thể đi đến A một thị. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền xoay người đi hướng cùng nó tương phản con đường. Nàng nhưng không có quên, nàng hảo muội muội. Còn ở A2 thì đâu? Các nàng chi gian trướng, cũng không thể lại kéo. Phượng âm quyết định mau chóng đem đa nghiên sự tình xử lý, liền đi tìm Nhất Minh. Bọn họ lần này mục đích, hẳn là chính là cái kia tiến sĩ. Nếu bọn họ mục đích đặt tới, nói vậy liền sẽ hồi A một thị. Chờ một chút, nàng liền đi tìm hắn, hảo hảo cùng gia hỏa này nói nói chuyện. Quan trọng nhất chính là, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Phượng Âm lần này không có đi quá hẻo lánh địa phương, mà là trực tiếp hướng nội thành đi đến. Không có biện pháp, nàng phát hiện hẻo lánh một chút địa phương, căn bản là không gặp được một cái đại người sống. Lúc này, phía trước truyền đến tăng tang thi dậy đặc gào giống thanh, rất gần, không vượt qua 100m. Phượng Âm nhanh chóng hướng chạy đi đâu đi, này phụ cận tang thi hẳn là đều là bị hấp dẫn đi qua một đường thông suốt. Rất xa. Nàng liền nhìn đến đoàn người chạy tiến một gian quán ba bóng dáng. Những người này còn rất sẽ tuyển địa phương, mặt thế là buổi sáng mở ra, quán ba đều là buổi tối buôn bán. Toàn bộ phố Tăng Thi đều vây quanh ở quán ba trước môn phụ cận, không ngừng bồi hồi, không ngừng đối với bên trong gạo giống. Phương âm khắp nơi đánh giá một chút, cuối cùng quyết định tìm quán ba cửa sau. Phải biết rằng, bất luận cái gì một cái quán ba, giống nhau đều có hậu môn, đến nỗi nguyên nhân không cần nói cũng biết. Cá nhân lý giải vì, phương tiện yêu đương vụ trộm, cũng phương tiện chạy trốn. Phương hâm lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, chạy đến quán bà mặt sau. Chỉ có một than mà quán ba đồ lao động phục vụ sinh, ở nơi đó qua lại du đáng. Hắn cách đó không xa trên mặt đất, có một hộp bị dẫm bẹp thuốc lá, cùng một cái bật lửa. phượng hâm không coi chôn tránh, trực tiếp nên diện đi qua đi. Người phục vụ tăng thi, dương buồn máu mồm to. Đối với phượng hâm tiến lên, theo người phục vụ tăng thi, càng ngày càng tiếp cận, kia cổ hư thối hơi thở càng ngày càng đùng. Phượng hâm khẽ như mày, mặt thế một tháng, trừ bỏ nhóm đầu tiên người lây nhiễm, mặt khác bị cảm nhiễm tăng thi, chỉ cần trên người có vết thương, đều đã hư thối sinh rồi. Này người phục vụ tăng thi, trên mặt trừ bỏ tái nhận không có huyết sắc ngoại, đều khá tốt ta. Như thế nào sẽ có, lớn như vậy hư thối vị. Đương phượng hâm nẹ tránh người phục vụ tăng thi tiến công khi, nàng rốt cuộc biết vì cái gì. Người phục vụ tang thi toàn bộ phía sau lưng, đều là huyết nục mơ hồ một mảnh, ở vào ngược vị trí, càng là dông tuyết, màu đỏ sẩm dòi bỏ không ngừng ở mặt trên mấp máy. Phượng hâm hướng hữu trật lóe tránh thoát người phục vụ tang thi lợi trảo, một cái trước đá, đá vào người phục vụ tang thi đầu gối vị trí. Tập sát một tiếng, người phục vụ tang thi trình nửa quỷ tư thế, ngay sau đó. Hắn liền lên cũng chưa lên, một chương buồn máu mồm to, đối với Phượng Hâm chân tắt tới. Phượng Hâm nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ổn định thân thể. Liền nhìn đến người phục vụ tang thi trọng tâm không song, toàn bộ thân thể trước huynh đảo trên mặt đất, hai chỉ lợi trảo chưa từ bỏ ý định đối với nàng Phương hướng gãi. Phượng Hâm tay phải rôi ra, một quả móng tay cái lớn nhỏ quang nhận từ khe hở ngón tay bay ra. Kiếp trước nàng là thủy hệ dị năng giả. Thủy nhận chính là nàng trong lúc vô ý linh ngộ, cứ như vậy suy một ra ba, vô luận là quang nhận vẫn là tinh thần chi nhận, nàng đều dị thường thuần thủ. Người phục vụ tang thi liền phản kháng thời gian đều không có, giữa mày lưu lại một hát động, vĩnh viễn ngã xuống. Quang hệ dị năng là tang thi khắc tinh, nếu đổi thành cái khác dị năng, không cần phải nói uy lực đều không có lớn như vậy. phượng âm đi hướng một cái không chớp mắt góc, nơi đó có một phiến tương đối cũ nát cửa sát. Mặt trên có một phen đã dỉ sắt đại khóa, là treo ở mặt trên, nhẹ nhàng một chạm vào liền rơi xuống. Mở ra cửa sắt, phát ra kéo kẻ thành, dị thường trói thai. Phượng Hâm nhìn không được nhữ như mày, càng đi đi, cái loại này gây mùi hư thối vị càng dày đặc. Bên trong phi thường hắc, có thể nói duỗi tay không thấy năm ngón tay. Phượng Hâm ghét nhất hoàn cảnh như vậy, Tổng hội làm nàng không tự chủ được nghĩ đến kia gian ngầm bãi đỗ xe. Giống nhau đen nhánh. Giống nhau không thấy ánh mặt trời, duy độc không có ngay lúc đó tuyệt vọng. Nàng lấy ra một cái đèn tin, vừa mở ra, mỏng manh quan mang, đem toàn bộ phòng đều đốt sáng lên. Nơi này hẳn là, quán ba hậu đường, bên trong bày biện rau dưa cùng trái cây, đều đã hoàn toàn hư thối. Một bên có một cái tủ đông, bên trong chính không ngừng tản ra nồng đậm thanh tửi. phượng âm tiếp tục về phía trước đi, xuyên qua một cái nửa khai cửa nhỏ, nhìn đến một cái thật dài thông đạo. Hai bên có rất nhiều phòng. Mỗi một cái cửa phòng đều là đóng lại, nàng mơ hồ có thể nghe được bên trong chuyển ra gạo giống thanh. Xem ra, mặt thế mở ra quá sớm. Này đó ban đêm sinh hoạt mọi người, đều ở trong phòng ngủ. Làm Phượng Hâm cảm thấy kỳ quái chính là, như vậy phòng ở, bên trong người chẳng lẽ đều biến thành tang thi không thành. Tò mò về tò mò. Phượng Hâm cũng không có tính toán đi thám hiểm, không cần thiết phiền thoái có thể tỉnh liền tỉnh không phải sao. Nàng tiếp tục lạng yên không một tiếng động về phía trước đi, rõ ràng nàng đã đem bước chân phóng thực nhẹ. Tại đây đặc biệt an tính không gian, vẫn là phi thường rõ ràng. Ly Phượng Hâm gần nhất mấy cái phòng, không ngừng truyền ra thùng thùng tiếng đánh, này đó phòng cách âm vẫn là tương đối tốt. Phượng Hâm không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đi đến này thông đạo cuối. Ở đi phía trước một chút, chính là quán ba đại sảnh. Nơi đó mơ hồ đều có thể nghe được mọi người nói chuyện với nhau thanh âm. Lúc này, Phượng Hâm nghe được một tiếng thực nhẹ thực nhẹ cầu cứu thanh, liền ở nàng bên tay trái trong phòng. Là một nữ nhân. Phượng Hâm buồn không nghĩ để ý tới, đương nàng bán ra bước đầu tiên thời điểm, trong đầu không khỏi hiện lên áo cả xa tăng nhân, cùng hắn nói câu nói kia. Tăng thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng. Phượng Hâm trầm mặc một chút. Cuối cùng quyết định đi hướng bên tay phải kia phiến môn. Loại này môn là cái loại này soát từ tạp, bên cạnh có một cái dự phòng lô khóa. Nàng ôm thử một lần trong lòng, nếu kêu đem chìa khóa mở không ra, vậy không thể trách nàng thấy chết mà không cứu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Phượng hâm khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, hảo ra hỏa, này chìa khóa thật đúng là vô địch. Theo, cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến một loại hư thối gây mũi thanh tưởi Phượng hâm nhìn không được lui về phía sau hai bước, một đôi thanh triệt con người, một thuận không thuận nhìn chậm rãi mở ra cửa phòng. Nàng có thể xác định, cửa này không phải nàng mở ra, mà là trong phòng người mở ra. Phương hâm đợi trong chốc lát, môn đã hoàn toàn mở ra, còn không ai đi ra. Đây là mấy cái y tứ. Chẳng lẽ làm nàng đi vào, vậy xin lỗi, nàng thật đúng là liền không nghĩ đi vào. Phượng hâm quyết định cuối cùng chờ hai phút, nếu bên trong người lại không ra. Nàng liền rời đi. Hai phút thời gian thực mau đi qua. Liên ở phượng hâm xoay người rời đi kia một giây, một con mảnh khảnh bàn tay ra tới, thực mau lại vô lực rũ trên mặt đất. Phượng hâm nhíu một chút mày, về phía trước hai bước, cửa kia cụ gầy yếu thân hình, liền ánh vào trong mắt. Nữ nhân này thật là quá gầy, nói là da bọc xương cũng không quá. Áo choàng tóc dài, đem nàng toàn bộ nửa người trên đều che đậy. Nếu không phải nàng thân thể rất nhỏ phập hồng, Phượng Hâm nhất định cảm thấy, gia hỏa này là cái hồng gió tăng thi. Cứu cứu ta. Mỏng manh cầu cứu thanh, thường thường, từ trên mặt đất chuyển ra tới. Phượng Hâm trong lòng than nhỏ, nàng cái này người tốt xem ra làm định rồi. Bất quá nàng trong lòng đã làm tốt cái khác tính toán, nàng chỉ phụ trách làm nữ nhân này ăn no, khôi phục thể lực, liền không có sau đó. Nàng nhưng không nghĩ, mới vừa buông hai cái bao vây, lại nhặt một cái. Trên mặt đất nữ nhân, An mặc một thân nhìn không ra nhàn sắc váy liền áo. Phượng hâm mày nhăn gắt gao, nữ nhân trừ bỏ sẽ phát ra mỏng manh cầu cứu thanh, liền đầu cũng chưa nâng một chút. Đến nhiên đã làm ra quyết định, nàng liền không có lại do dự. Về phía trước đi rồi hai bước, ngồi sổm dưới đất thượng, nữ nhân trên người kia thối hoác hương vị, kích thích phượng hâm trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Trong lúc vô tình ngầm đầu, phòng trong toàn cảnh liền ánh vào phượng hâm trong mắt. Phòng này rất lớn, Bên trong có 6 chiếc giường, có 5 cổ thi thể, hoặc nằm hoặc ngồi ở trên giường. Trong đó có 2 cụ là bị cắn đứt cổ, mặt khác tam cụ là bị trọng vật đánh bạo đầu. Phượng Hâm hơi hơi trọn một chút mày, nữ nhân này, nàng có điểm bắt đầu thưởng thức. Kia 2 cụ liền không cần phải nói, mặt khác kia tam cụ, nhất định xuất từ nữ nhân này tay. Mặt thế, có can đảm người, mới có sống sót tư bản. Đương Phượng Hâm đem trên mặt đất người nâng lên tới. Nhìn đến kia trường quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt khi, rốt cuộc bình tĩnh không được. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là nữ nhân này. Tiết Thiến, ngươi thế nào? Nhanh lên tỉnh tỉnh A. Không sai, cái này Tiết Thiến chính là kiếp trước, ở Phượng Hâm bị nhốt ở thương trường khi, cứu nàng ra tới nữ hải kia. Phượng Hâm thật sự không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy gặp được Tiết Thiến, dựa theo kiếp trước quý đạo, nàng cùng Tiết Thiến ít nhất còn có gần 2 tháng, mới có thể gặp nhau. Tiết Thiến nghe được có người kêu nàng tên, cố sức mở con ngươi. Một chương xa lạ dung nhan liền ánh vào nàng trong mắt. Nữ nhân này hảo mỹ, thật sự hảo mỹ. Đây là nàng hôn mê trước, duy nhất nghĩ đến sự tình. Phượng Hâm đem mới vừa người nâng dậy tới, liền nghe được giày đặc tiếng bước chân từ xa tới gần. Xem ra bên này phát ra thanh âm, làm quán ba đại sảnh những người đó nghe được. Phượng Hâm không có chôn tránh, cũng không có che giấu nàng dung nhan lần này nàng liền phải đem cùng đa nghiêng tri gian vấn đề dùng một lần giải quyết nàng phía trước rất xa liền nhìn đến một nữ nhân ăn mặc trẻ nổ váy dài chạy tiến nhà này quán bar Kiêu kiện quần áo nàng hai đời đều không thể quên vì cái này quần áo kiếp trước bọn họ trả giá cũng không ít ta hào muội muội nhìn thấy tỷ tỷ có thể hay không phi thường cao hứng có thể hay không phi thường ngoài ý muốn đâu thực mau đám kia người liền xuất hiện ở phượng hâm trước mắt Bọn họ mỗi người, trong tay đều cầm vũ khí, vẻ mặt để phòng nhìn nàng. Phượng hâm đồng dạng nhìn đến đám người cuối cùng, cái kia nhanh trong trốn tránh lên thân ảnh. Đa nghiên nhìn bị mọi người vây quanh nữ nhân, hung hăng nhíu nhíu mày, này đáng chết nữ nhân, như thế nào còn sống. Một cái 40 tuổi trung niên đại thúc, từ trong đám người đứng ra, vẻ mặt dâm hế. Người là ai? Từ đâu tới đây? Phượng hâm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bình đạm làm người cảm thấy không chân thật. Ta kêu đa du, ngay từ đầu liền ở chỗ này. Phương âm quyết định ở cùng đa nghiên ở chung trong khoảng thời gian này, nàng tên còn gọi đa du. Đến nỗi, đương nàng rời đi nơi này khi, ai lại còn sẽ nhớ rõ này hết thảy. Người nói người kêu đa du. Trung niên đại thúc nhìn nhìn đám người sau nữ nhân, hắn đối mị nữ, trước nay đều là đã gặp qua là không quên được. Nữ nhân kia phía trước nói nàng kêu đa nghiên. Này chẳng lẽ gần chỉ là một cái trung hợp Trung niên đại thúc bên cạnh Một cái độc nhãn nam nhân Nhìn đa Du dung mạo, Đó là tương đương vừa lòng liền mặt thế tiến đến nói Hắn cũng chưa gặp qua so nàng còn xinh đẹp nữ nhân Phượng hâm đem đối diện một đám người biểu tình Đều thu vào đáy mắt Độc nhãn long sắc sắc ánh mắt Cũng không có sai quá Nàng nhỏ đến khó phát hiện níu như, như mày Con cóc vĩnh viễn đều ở làm muốn ăn thịt thiên nga mậu tưởng Cũng không ước lượng chính hắn mấy cân mấy lượng, lớn lên cái gì đức hạnh. Trung niên đại thúc nhìn thoáng qua, bị phượng hâm đỡ nửa chết nửa sống nữ nhân. Chúng ta nơi này không dưỡng vô dụng người. Phượng hâm đầu cũng không nâng, ngay kéo tiết thiến từ mọi người bên cạnh đi qua. Không dưỡng vô dụng người. Những lời này, thật đúng là rất có ý tứ. Nàng người, khi nào yêu cầu người khác tới dưỡng? Đầu to ca, nữ nhân này độc nhãn long vừa định nói cái gì đó. Trung niên nam nhân phất phất tay, theo sát ở đa du phía sau, có ca tính nữ nhân, hắn càng thích. Độc nhãn long âm ngoan nhìn liếc mắt một cái đầu to ca bóng dáng, chỉ cần bọn họ đoàn người, đụng tới mặt khác nữ nhân. Nhất định đều là đầu to ca trước chơi, chơi thừa tài trí cho bọn hắn. Điểm này phía dưới huynh đệ, đã sớm không hài lòng. Còn không phải là đầu hảo xử một chút, cuối cùng xuất lực không còn đều là bọn họ. Phượng hâm tiến quán ba đại sảnh. Liên nhìn đến mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân, ngồi ở cùng nhau nhìn nàng không biết nói cái gì. Các nàng trong mắt kia trần chùi ghen ghét, nàng nhưng không có sai quá. Phương Hâm bỗng nhiên nhớ tới một câu thật lâu phía trước nghe qua nói. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Đáng tiếc, xem ra rất nhiều nữ nhân, đều không phải như vậy cho rằng. phượng Hâm tìm một cái tương đối sạch sẽ góc, đem tiết thiến đặt ở trên mặt đất. Mở ra ba lô lấy ra một lọ thủy cùng một túi tiểu bánh mì. Nàng một bên cấp tiết thiến uy thủy, một bên quan sát mọi người biểu tình. Rất nhiều người nhìn nàng phía sau ba lô, lộ ra tham lam biểu tình, có càng là nuốt mấy nước bọt Mặc thế mở ra một tháng, nói thật, đồ ăn vẫn là khá tốt tìm. Có một số người, không nghĩ tìm, lại muốn ăn, vậy có ý tứ. Tiết thiến bản năng ướt, thủy, nàng đều mau quên nàng bao lâu không uống qua thủy, hảo ngọn thật sự hảo ngọt. nay thủy là đa du dùng thủy hệ dị năng chứa đầy, không ngọt mới là lạ. một lọ thủy thực mau đã bị tiết thiến uống sạch sẽ, nàng cũng chậm rãi mở ảm đạm không ánh sáng con ngươi. phượng hâm nhướng nhướng mày, không nói chuyện, sinh mệnh lực rất ngoan cường sao? tiết thiến nhìn phượng hâm thật lâu, há miệng thở dốc, lại không phát ra một chút thanh âm. phượng hâm nhìn ra tiết thiến bội vàng, cười một chút, nàng tươi cười tựa hồ có một loại chấn an nhân tâm tác dụng. Tiết Thiến khỏe miệng nỗ lực nhẹ con một chút, tuy rằng tươi cười cũng không mỹ lệ, lại che giấu không được nàng trong lòng cảm kích. Phượng Hâm đem bánh mì một tiểu khối, một tiểu khối nắm đút cho Tiết Thiến. Một cái bánh mì thực mau liền ăn xong rồi. Người trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại ăn chút, thời gian dài chưa đi đến thực, một lần không thể ăn quá nhiều. Tiết Thiến gật gật đầu, nhắm lại hai tròng mắt, này phân tình, nàng nhớ kỹ. Phượng Hâm không để ý đến đối diện đám tiêu người trực tiếp ở tiết thiến bên cạnh ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng du đãng gào giống tang thi. Lúc này vẫn luôn giấu ở người sau đa yên, đối với phượng hâm phương hướng chậm rãi đi qua đi. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngồi dưới đất phượng hâm chuẩn xác mà nói là nhìn phượng hâm ba lô đồ ăn bên trong nhất định có rất nhiều rất nhiều đồ ăn đến từ nàng cùng lâm tử thạc đi lạc về sau nàng liền không ăn no quá tỷ tỷ thật là ngươi Người thay đổi rất nhiều, mội mội thiếu chút nữa không nhận ra tới. Phượng hâm không có quay đầu lại, liền như vậy nhìn ngoài cửa sổ, phản phất không có nghe được. Đa nghiên mắt gian hiện lên hận ý, cái này đáng chết đa du, không biết từ khi nào bắt đầu, không bao giờ là cái kia đi theo nàng ngông mặt sau, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi tiện nhân. Bất chi bất giấc chung, đa du tựa hồ thay đổi rất nhiều, nhiều đến nàng đều mau nhận không ra. Tỷ tỷ, ta là đa nghiên A. Ngươi duy nhất muội muội, ngươi nhất định không biết, phụ thân hắn biến thành tang thi đem mẫu thân cắn chết. Lúc ấy, muội muội thật sự phi thường sợ hãi, vẫn luôn ở tìm ngươi, cho ngươi gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Ta còn tưởng rằng, Đa nghiên nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia nữ nhân, trong lòng nhịn không được sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ là lớn lên tương đối giống, các nàng hai cái cũng không phải một người. Đa Niên càng xem kia trương mặt vô biểu tình mặt, đối nàng chính mình hoài nghi. Càng thêm khẳng định, đa du kia nữ nhân, lớn lên còn tính có thể, lại không có trước mắt nữ nhân này xinh đẹp, cũng không có nữ nhân này có khí chất. Trên thế giới này, tên tương đồng người, cũng nhiều đi. Xem ra, thật là nàng nhận sai. Đa nghiên nhìn liếc mắt một cái phía sau đám kia, chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người, khuôn mặt nhỏ tối sầm. Hư chờ nàng tìm được lầm tử thạc bọn họ, nhất định làm những người này đẹp. Phương âm dư quang đem đa nghiên biểu tình. Xem rõ ràng. Thật ngượng ngùng, ta khả năng nhận sai người. Đa nghiên thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vận chuyển tiến mỗi người lô thai. Mọi người trong lòng ý tưởng không đồng nhất. Thích, lôi kéo làng quen, cũng không thể tìm cái tốt lý do. Xem người khác cùng ngươi một cái họ, liền quản nhân ra kêu thị. Đa nghiên quay người lại, liền nhìn đến những cái đó khinh bị ánh mắt, trong lòng thực hụt hững, tưởng nàng khi nào, chịu quá loại này hủy khuất. Đa nghiên càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, nàng nhanh chóng đem đầu chuyển hướng Phượng Hâm phương hướng, hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Hâm liếc mắt một cái. Đều do nữ nhân này. Tên giống nhau không nói, lớn lên lại như vậy giống. Phượng Hâm đem này hết thể đều thu vào trong mắt, trong lòng cười lạnh. Nàng hảo muội muội, tỉ tỉ sao có thể không quen biết người đâu. Người thật là đa nghiên. Trong giọng nói nói không nên lời kinh ngạc. Đa nghiên hổ nghi nhìn Phượng Hâm tự hồ ở phân biệt những lời này chung ý tứ. Người rốt cuộc là ai? Này dễ nghe thanh âm, cùng đa du cái kia lớn rộng nhưng một chút đều không giống. phượng hâm cười một chút, bị hoặc thả động lòng người, đối diện thực mau nhiều một ít thạch hóa chung người. Đa nghiên có trong nháy mắt hoàng thần, nữ nhân này tươi cười quá mỹ, quá yêu nghiệt. Đa nghiên, ngươi thật là đa nghiên, muội mội, ngươi không nhớ rõ tỷ tỷ Đa nghiên, lời này như thế nào như vậy quen thai? Đối diện một đám người, càng là hòa thượng quá cao sợ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Này hai người rốt cuộc là nhận thức vẫn là không quen biết. Đa Nghiên nhíu mày, lại một lần đặt câu hỏi, người rốt cuộc là ai? Phượng Hâm tử trên mặt đất chậm rãi đứng lên, động tác lạ như vậy ưu nhã, làm người cảnh đẹp ý vui. Ta 10 tuổi xuất hiện ở Đa Gia, bị mẫu thân đặt tên vì Đa Du, thế nào? Muội muội nghĩ tới sao? Đa Nghiên trầm mặc nhìn Phượng Hâm vài lần. Nữ nhân này thật là đa du, nàng cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ. Nàng như thế nào cảm thấy kia trương vô tội khuôn mặt hạ, là dị thường đắc ý đâu. Theo sau, hết thể nghi hoặc đều bị nàng ném tại sau đầu, chỉ cần nữ nhân này là đa du, liền vẫn là cái kia đi theo nàng ngông mặt sau, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi nữ nhân. Cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm, rất nhiều ý tưởng sớm đã ăn sâu bén dễ. Phương hâm nhìn cầm lấy nàng ba lô. Không khách khí tìm kiếm lên đa nghiên, mắt gian hiện lên trắng ghét, lại không có rối tay ngăn cản. tỷ tỷ ngươi này trong bao nhiêu thế nào liền như vậy điểm ăn, ta đều mau chết đói. Đa nghiên nói, không chút khách khí cầm lấy một túi mì ăn liền khai ăn. Ở nàng nhận chi, nàng đồ vật chính là nàng, đa du đồ vật cũng là của nàng, hết thể đều là theo lý thường hẳn là. phượng hâm không có nói tiếp, an tĩnh ngồi trở lại phía trước vị trí. Một lần nữa nhìn ngoài cửa sổ qua lại du đang tăng thi. Một màn này, ở mọi người trong mắt, nhất trí bị cho rằng, cái này kêu đa du nữ nhân, không phải choáng váng chính là ngây người, đáng tiếp kiêm một trường tuyệt sắc khuôn mặt. Đương nhiên, mọi người nhìn ăn chính hoan đang yên trong lòng càng có rất nhiều hâm mộ, có cái này một cái ngốc tỷ tỷ Đại tỷ tỷ có thể hay không cho ta một chút ăn, ta hai ngày cũng chưa ăn cái gì. Nón nướt thanh âm. Làm phượng hâm hơi hơi ghé mắt. Một cái tóc lộn xộn tiểu nữ hài, phi thường nhỏ gầy, cặp kia ngập nước mắt to, làm người nhịn không được muốn đồng tình. Đáng tiếc, trọng sinh trở về phượng hâm, cùng người bình thường tư duy không quá giống nhau. Nàng xem không hề là trước mắt, mà là toàn cụ. Phượng hâm nhìn đến trong đám người, một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân, đang nhìn cái này tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thỉnh thoảng trộm xem một cái, mỗi lần thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy. Nói thật, những việc này cũng không hiếm thấy, vô luận là mạt thế trước, vẫn là mạt thế sau. Những cái đó không nghĩ động thủ, lại muốn sống tiêu sái nhân tra, khỏi tới người khác hài tử, biến thành bọn họ kiếm tiền công cụ. Có thể nói, Phượng Hâm chính là đem này một ba lô đồ ăn, đều cấp cái này tiểu nữ hài, tiểu nữ hài sau khi trở về cũng một cái ăn không đến. Người vài tuổi, sáu tuổi, liền ngươi một người sao. Tiểu nữ hải đôi mắt một chút trở nên đỏ bừng, nàng gật gật đầu, mụ mụ cùng ba ba đều bị tang thi cắn chết, liền dư lại ta một người. Ngươi rất đói bụng. Mọi người, bọn họ liền kém trợn trắng mắt cấp phượng hâm nhìn, này không phải vô nghĩa sao? Nhân ra tiểu nữ hải ngay từ đầu không phải đã nói rồi sao? Tiểu nữ hải trộm nhìn thoáng qua phía sau, dùng sức gật gật đầu. Đại tỷ tỷ, ta hảo đói, thật sự hảo đói. Phượng hâm nhìn thoáng qua đang nghiêng. Người sau đem ba lô gắt gao ôm vào trong ngực, vẻ mặt cự tuyệt. Đa du vẫn là giống như trước đây ngốc, nhân ra nói cái gì, nàng đều tin tưởng. Cái khác nàng mới lười đến quảng, này đó đồ ăn không thể được, ai đều đừng nghĩ đánh nó chủ ý nó là nàng một người. Phượng hâm nhung mai, có người vẫn là giống như trước đây tính xấu không đổi. Người tên là gì? Trần Bình Bình. Tiểu Bình, nhớ kỹ tỷ tỷ nói, hiện tại là mặt thế. Vô luận ngươi là 6 tuổi cũng hảo, 50 tuổi cũng thế, đều phải trả giá mới có thể có thu hoạch. Trần Bình Bình cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi muốn ta cho ngươi đồ ăn, ngươi lấy cái gì tới đổi. Mọi người nghe đến đó, đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn phương hâm. Nữ nhân này thật đúng là không phải giống nhau ngốc, cùng một cái 6 tuổi nói điều kiện, không phải có bệnh, chính là tinh thần không tốt. Đa nghiên đều nhịn không được sen mồm nói, ngươi xem nàng một cái sáu tuổi hài tử có thể có cái gì thứ tốt? người này không phải làm khó nàng sao? lúc này mọi người nhìn về phía đa nghiên ánh mắt có chút tán thưởng. lúc này mới giống một nữ nhân, tuy rằng lớn lên không cái kia tỷ tỷ xinh đẹp, tâm địa hảo mới quan trọng. phượng hâm trong lòng cười lạnh, có người chính là như vậy, thích làm thấp đi người khác nhắc tới cao nàng chính mình. ha ha, như vậy thật sự có ý tứ sao? muội muội, người nói rất đúng. Vậy, đa nghiên không chờ Phượng Hâm đem nói cho hết lời, liền tiếp nhận đi. Tiểu nữ hải, ngươi nhanh lên đi thôi. Ngươi đại tỉ tỉ tính tình không tốt lắm. Phượng Hâm cười như không cười nhìn thoáng qua đa nghiên, nàng cái này muội muội kỹ thuật diễn thật là càng ngày càng tốt, nói nàng đều mau tin. Tiểu nữ hải nhút nhát sợ sệt quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, toàn bộ thân thể run cùng cái sàng dường như. Nàng không dám đi, cái kia hư thúc thúc, nhất định sẽ đem nàng đánh chết. Đa yên nhìn ăn vạ nơi này, không tính toán rời đi tiểu nữ hải, vẻ mặt khó xử đứng lên, từ ba lô lấy ra một cái túi nhỏ nhất mì ăn liền. Trong lòng đau thiếu chút nữa không hụt máu, nàng đồ ăn a, cái này cho ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi. Ngươi cũng biết này đó đồ ăn đều là cái này đại tỷ tỷ, ta có thể làm liền nhiều như vậy. Chân Bình Bình nắm chặt trong tay lớn bằng bàn tay bánh mì, toàn thân kịch liệt run rẩy. Không thể. Nàng không thể liền như vậy trở về. Cái kia hư thúc thúc nhất định sẽ đem nàng đánh chết. Trần Bình Bình đẩy ra đang yên, đối với Phượng Hâm phương hướng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng sức dập đầu. Phượng Hâm ở Trần Bình Bình quỳ xuống thời điểm, liền lắc mình rời đi phía trước vị trí. Tiểu Bình, hiện tại là mặt thế, không hề là ngươi trước kia sinh hoạt cái kia hòa bình niên đại. Nước mắt cũng hảo, quỳ xuống cũng hảo, là không chiếm được bất luận kẻ nào đồng tình. Biết. Đây là vì cái gì sao? Lục Bình Bình dừng lại dập đầu động tác, non nớt con ngươi lộ ra mê mang, bất lực lắc lắc đầu. Hư thúc thúc nói, chỉ cần nàng dùng sức khóc, cho người khác quỷ xuống dập đầu, sẽ có rất nhiều đồ ăn, như vậy, nàng sau khi trở về, liền sẽ không bị đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ ăn đều là yêu cầu mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi ra ngoài bắt được, lại như thế nào sẽ dễ dàng cấp bất luận kẻ nào. Lục Bình Bình chớp chớp mắt, tựa hồ đã hiểu, Lại tựa hồ không phải thực minh bạch. Đại tỷ tỷ, ta muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể cho ta đồ ăn. phượng hâm thích này trương nghiêm túc khuôn mặt, nàng nhẹ cong khởi khỏe miệng. Ngươi quay đầu lại xem một cái phía sau những người đó, có hay không người nhà của ngươi, hoặc là ngươi nhận thức người. Lục Bình Bình thân thể đầu tiên là cường một chút, theo sau nghe lời xoay người. Ngắn ngủi trầm mặt qua đi. Lục Bình Bình chậm rãi xoay người, đối với Phượng hâm lắc lắc đầu. Phượng Hâm không có nói tiếp, mà là nhìn lục bình bình phía sau những người đó, càng là cố ý vô tình nhìn thoáng qua, phía trước khẽ lắc đầu nam nhân. Cơ hội chỉ có một lần, các người rốt cuộc có hay không tiểu bình người nhà, có lời nói, phiền thoái cho nàng lánh trở về, rốt cuộc đồ ăn có thể tỉnh liền tỉnh. 10 phút đi qua, không ai nói tiếp. Thực hảo, nhớ kỹ các người hôm nay lựa chọn, nếu về sau có người vô duyên vô cơ thượng ta này nhận thân, vậy thực xin lỗi. Phượng hâm một lần nữa nhìn tóc lộn sộn lục bình bình. Tiểu bình, ngươi cũng thấy rồi, ta bên cạnh vị này đại tỷ tỷ thân thể suy yếu, nàng yêu cầu người chiếu cố, ngươi có thể hay không chiếu cố nàng. Lục bình bình một chữ một chữ tiêu hóa, nàng cặp kia non nớt con ngươi, một chút trở nên sáng lấp lánh. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn thu lưu ta sao? Phương hâm gật đầu một cái, ta cũng không phải là bạch thu lưu, ngươi muốn đem người cho ta chiếu cố hảo, nếu không... Ta sẽ đem ngươi đuổi đi. Lục Bình Bình cao hứng tiến lên, một chút bắt lấy phượng hâm cánh tay, đại tỷ tỷ, Ta nhất định sẽ nghiêm túc công tác. Theo sau, nàng phát hiện chính mình động tác, không biết làm sao buông ra tay. Phượng hâm tay háo thượng, để lại một đôi hắc hắc tay nhỏ ấn. Đại tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là rất cao hứng, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Lục Bình Bình một bên nói, một bên quỷ gối phượng hâm bên chân không được, cầu xin. Phượng Hâm trong lòng đau xót, Lục Bình Bình hiện tại bộ dáng, nhịn không được làm nàng đau lòng. Không đuổi đi ngươi cũng có thể, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, từ nay về sau không cần lại quý bất luận kẻ nào tồn tại, liền phải sống bằng thẳng. Lục Bình Bình không hề nghĩ ngợi liền từ trên mặt đất đứng lên. Đại tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Ân. Đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật. Trong chốc lát, ngươi tiết thiến tỷ tỉ tỷ tỉ tỉ tỉnh. Huy nàng ăn một chút gì? Lục Bình Bình dùng sức gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Đa Nghiên giấu ở phía sau ba lô. Đa Nghiên liền xem đều không nghĩ nhìn đến Lục Bình Bình, dựa vào cái gì muốn đem nàng đồ ăn, cấp những người khác ăn, cái này phê vật thật là tức chết nàng. Đa du, chúng ta hai cái đại người sống, còn chiếu cô không được tiết tiến. Một cái sáu tuổi hài tử có thể làm gì? Này không phải làm khó nàng sao? Đa Nghiên nói rong rạc hùng hồn. Đối diện đám kia người, đều đi theo phụ họa. Chính là, ta xem này nữ, tinh thần thật là không quá bình thường. Không sai, 6 tuổi hài tử có thể chiếu cố hảo nàng chính mình, đều không tồi lạc, còn làm nàng chiếu cấu người khác. Đáng tiếc kia một khuôn mặt ra, không nghĩ tới tâm là hắc. phượng hâm không sao cả nhún vai, một đám đứng nói chuyện không eo đau ra hỏa, nhìn đều làm nhân tâm phiền Tiểu bình, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? nếu lục bình bình cùng những người khác tưởng giống nhau như vậy ngượng ngùng nàng cũng không phải là tùy tiện cái gì amiu a cầu đều thu lục bình bình phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đang ở gật đầu hư thúc thúc phượng hâm tự nhiên cũng thấy được này hết thảy nàng đồng dạng cũng thấy được lục bình bình nắm chặt hai chỉ tiểu nắm tay lục bình bình trong lòng nhất định ở dãy dùa hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng mới hảo nàng tư điển đối với dâu riêng người Chỉ có một không có nhị, sự tình làm sai một lần, vậy vĩnh viễn đều là sai. Thời gian chậm rãi trôi đi. Phượng Âm không có thúc dục lục bình bình, nàng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn bên ngoài qua lại du đãng tăng thi. Nàng bỗng nhiên có một loại điên cuồng ý tưởng, nếu người muốn mất thứ hèn nhát tồn tại, còn không bằng biến thành bọn họ chung một viên, tới nhẹ nhàng tự tại. Đại tỷ tỷ, ta thích ngươi, tưởng vẫn luôn đái ở bên cạnh ngươi, ngươi đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo thỉnh không cần đuổi ta rời đi. Cha mẹ sau khi rời khỏi, lục bình bình trải qua mạt thế vô tình, còn tuổi nhỏ nàng chưa bao giờ có một ngày ngủ ngon quá, cũng không có một ngày ăn no quá, chỉ cần không bị đánh, nàng liền sẽ trộm vui vẻ cả ngày. Trước mắt vị này đại tỷ tỷ, cho nàng cảm giác, tựa như mụ mụ phạm sai lầm, sẽ nói ngươi, sẽ giáo ngươi, lại sẽ không vứt bỏ ngươi. Phượng âm đem lục bình bình kéo lại đây. Nàng không có ghét bỏ lục bình bình trên người khó nghe hương vị, không nhanh không chậm từ túi tiền lấy ra một phen cây lược gỗ, sơ khai những cái đó rồi rắm ở bên nhau đầu tóc. Nàng động tác thực nhẹ, tốc độ lại không chậm, vô dụng trong chốc lát công phu, một cái bím tóc liền sơ hảo. Chỉ cần ngươi mỗi ngày nghe lời, an tĩnh làm việc, tỷ tỷ liền sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu Bình nhớ kỹ, người nhà của ngươi đều không còn nữa. Ngươi không cần thiết nghe những cái đó có thể có có thể không người ta nói nói. Lục bình bình kia trương gầy yếu khuôn mặt, sớm đã tràn đầy nước mắt. Đến từ mẫu thân vì cứu nàng, bị tăng thi căn chết về sau, không còn có một người vì nàng sơ quá mức phát. Mọi người nhìn đến nàng, đều là chán ghét những mày, đuổi nàng rời đi. Đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đem sự tình làm tốt. Ân Ăn trước điểm đồ vật. Sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phượng âm cười như không cười nhìn Đa Nghiên, "Muội muội, ngươi cảm thấy chúng ta là đem như vậy đáng thương tiểu bình đuổi đi đâu?" Vẫn là phân cho nàng một chút đồ ăn. Đa Nghiên há miệng thở dốc, nhìn đối diện đám kia người, đuổi người nói, như thế nào cũng nói không nên lời, nàng chính là thiện lương lại mỹ lệ nữ nhân, như thế nào sẽ làm như vậy sự tình? Kỳ thật ta đã sớm muốn nhận Lưu Tiểu Bình, sợ ngươi không đồng ý, nếu tỷ tỷ đồng ý Chúng ta đây về sau chính là người một nhà. Phượng hâm nhướng nhướng mày, nhìn chỉ nói, không nhúc nhích đa nghiên. sau đó đâu? Có phải hay không hẳn là đem ba lô lấy ra tới? Đa nghiên trong lòng đem Phượng hâm hận gắt gao, cái này thiếu tâm nhãn nữ nhân, chỉ do không có việc gì tìm việc, liền như vậy điểm ăn, không phải cấp nửa chết nửa sống nữ nhân, chính là cấp một cái vô dụng con chồng trước. Đa nghiên trên mặt treo mất tự nhiên mỉm cười, Dung ốc xin tốc độ đem ba lô tử phía sau lấy ra tới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nàng chính mình tuyển hai dạng ăn cấp cái kia chán ghét quỷ lục bình bình. Nếu đem bao cấp chán ghét quỷ, ai biết? Chán ghét quỷ có thể hay không quá tham ăn, trực tiếp đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Đến lúc đó, nàng thượng nào khóc đi. Liên ở đa nghiên túi đầu tìm kiếm, nghĩ tới nghĩ lui, cái nào đều không nghĩ cấp thời điểm. Đông nhiên trước mắt chợt lóe, trong tay đã rông tuyết. Phượng Hâm thật sự là nhìn không được, gia hỏa này quá nét mực, làm đồ ăn chủ nhân, cũng chưa như vậy mòi. Tiểu Bình, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngươi tiết thiến tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh, liền giao cho ngươi. Lục Bình Bình ngoan ngoãn gật gật đầu. Phượng Hâm phát hiện Lục Bình Bình là thật sự đói bụng, nàng liền xem cũng chưa xem ba lô đồ ăn, trực tiếp dôi tay lấy ra một túi làm ăn mỉ, ngồi ở chỗ kia ăn tỉnh ăn đi lên. Lục Bình Bình động tác thực mau. Lại một chút cũng không có ăn ngấu nghiến bộ dáng. Thoát nhìn, mặt thế trước, lục bình bình gia đình điều kiện nhất định thực hảo. Đa nghiên há miệng thở dốc, vốn định cảnh cáo một chút chán ghét quỷ, ăn chút là được, nếu không này bên ngoài đều là tăng thi, đến lúc đó, đại gia cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Theo sau, nhìn đến đa du cái kia ngốc tử không sao cả biểu tình, trong lòng mạc danh xuất hiện tràn đầy tức giận. Hừ cái này bại ra nữ người. Làm nàng không có việc gì trang hào phóng, chờ đồ ăn bị ăn sạch, khóc đều làm nàng tìm không thấy môn. Cuối cùng, đa nghiên tới cái nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nhắm lại phẫn nộ con người. Đối diện một đám người, vừa thấy không náo nhiệt nhưng nhìn, đều không thú vị nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc đồ ăn hữu hạ, bọn họ mỗi người cũng không dám ăn quá nhiều, tuy rằng mới vừa đều ăn qua một chút, mỗi người lại còn bị đói đâu Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy phượng hâm nốc. Làm một cái hải tử tùy tiện ăn, sẽ cho nàng dư lại mới là lạ. Mỗi người trong lòng đều vui sướng khi người gặp hòa tưởng, chờ một lát, nhất định có nữ nhân này nhận được. Phượng hâm xem mệt mỏi, rốt cuộc tang thi không có gì đẹp. Nàng cố ý vô tình nhìn thoáng qua, tóc mày nhắm mắt đa nghiên, trong lòng không ngừng tính toán. Một cái ý tưởng, thực mau liền ở trong lòng nàng hình thành. Đa nghiên chính là nàng trên thế giới này duy nhất có huyết thống quan hệ người. Nàng là sẽ không thân thủ giết chết Đa Nghiên, nàng muốn cho Đa Nghiên thể hội một chút, kiếp trước nhiếp minh sở chịu thống khổ. Một chút biến dị thành một con không có nhân tính tăng thi, ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung chậm rãi mất đi tự mình. Nhắm mắt thầm mắng phượng hâm Đa Nghiên, đồng nhiên cảm giác lạnh vèo bèo, bèo nhịn không được run lên một chút bả vai. Nay mà thế thời tiết, thật là quá hỉ nộ vô thường. Toàn bộ đại sảnh, liền giữ lại, lục bình bình ăn cái gì phát ra cà cà thành. Bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Lục Bình Bình tuy rằng tiểu, nhưng nàng minh bạch rất nhiều chuyện, hiện tại là mặt thế, đồ ăn thật sự rất khó tìm kiếm. Nàng không thể tham ăn, đại tỷ tỷ sẽ tức giận. Lục Bình Bình thật liền không ăn nhiều ít, nàng đem kia túi mì ăn liền ăn luôn, lại đem phía trước đa nghiên cho nàng kia khối bàn tay đại bánh mì ăn luôn, uống lên một cái miệng nhỏ thủy. phượng hâm đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng phi thường vừa lòng. Đạo không phải bởi vì Lục Bình Bình ăn thiếu, mà là tiểu gia hỏa này hiểu được một vừa hai phải, nhìn đến ba lô đồ ăn, không, có cái loại này tham lam, so có chút người nhưng mạnh hơn nhiều. Lục Bình Bình đem ba lô khấu hảo, An Tĩnh ngồi ở Tiết Thiến bên cạnh, nàng không có quên, chờ cái này đại tỷ tỉ tỷ tỉnh, tỉ, nàng muốn chiếu cố thân thể này so nàng còn muốn suy yếu đại tỷ tỷ. Suốt hai ngày đi qua, Tiết Thiến đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lúc đều là Lục Bình Bình ở chiếu cố nàng. Phượng hâm an tĩnh rửa vào ven tường, nhìn ngoài cửa sổ qua lại du đã tăng thi, này số lượng nhưng một chút không có giảm bất ý tứ. Các nàng đồ ăn đã không có một chút còn thừa, thủy cũng một giọt không dư thừa. Không ngừng các nàng, đối diện kia một đám người đồng dạng cũng là. Có thể nói, ở không sông ra đi, liền tính tăng thi không cắn chết bọn họ, đói đều chết đói. Phượng hâm trong lòng tương đối tò mò, này nhóm người có phải hay không chưa bao giờ động đầu. Nếu cửa chính có tăng thi đàn ra không được, như thế nào không đi tìm cửa sau? Hà tất đều ở chỗ này đại gia cùng nhau chờ chết. Đầu to ca, chúng ta đồ ăn đã không có, thủy cũng đã không có. Độc nhãn long chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua phượng hâm ba lô, hắn đều mau khát đã chết. Phượng hâm thấy được, cũng lười đến động, nhưng thật ra tiết thiến đem cái kia giông tuyết ba lô, trực tiếp từ trong ra ngoài lận qua tới. Những cái đó chưa từ bỏ ý định người lúc này tâm hoàn toàn đã chết, đa nghiên nhìn giống tuyết ba lô, hung hăng chừng mắt nhìn phượng hâm hai mắt, nếu không phải nàng nhặt này hai cái chói buộc, các nàng đồ ăn còn sẽ có rất nhiều, cái này ngừng nghỉ đi, nàng đảo muốn nhìn, kế tiếp tên lốc này như thế nào làm, phượng hâm đối với kia trương chuẩn bị xem kịch vui khuôn mặt, trong lòng không được cười lạnh, đa nghiên, nàng hảo muội muội, có thời gian kia hẳn là nhiều lo lắng lo lắng chính ngươi mới là. Cái kia bị gọi đầu to ca trung niên nam nhân, bước chầm ổn nệnh bước, hướng đối diện vẻ mặt bình tĩnh phượng hâm đi đến. Nữ nhân này, luôn là cho hắn một loại, không thể nói tới cảm giác. Tựa hồ thực thần bí. Không sai, chính là thần bí. Lúc trước bọn họ này nhóm người, gặp được tăng thi đàn, từ bên ngoài chạy vào thời điểm, bên trong nhưng không có nữ nhân này. Cái này đột nhiên thoát ra tới nữ nhân, tựa như cái kia thật dài thông đạo, cho hắn cái loại cảm giác này. Tràn ngập không biết nguy cơ cảm. phượng hâm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở nàng phía trước nam nhân. Đầu to ca. Thật không biết, đám kia nhân vi cái gì như vậy xưng hô hắn. Này đầu rất bình thường a, Không thấy gian nơi nào đại. Người kêu đa ru. hâm gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Nếu ta không có nói sai, người nguyên lai hẳn là không phải tại đây gian quán ba. Đầu to ca hai tròng mắt trứng lớn, cho người ta một loại vô hình áp bách. Phượng Hâm khỏe miệng run rẩy một chút, gia hỏa này quá thiên chân, như mắt nàng gặp qua quá nhiều, có thể so hắn đẹp nhiều. Ngươi rốt cuộc, muốn hỏi cái gì? Một người nam nhân nói chuyện liền không thể thống khói điểm. Ngươi không phải từ trước môn tiến bảo. Đầu to ca sợ Phượng Hâm không nói lời nói thật, cặp kia trung đồng đại con ngươi liền không từ Phượng Hâm trên mặt rời đi quá. Cửa sau. Không có bất luận cái gì do dự. Đầu to ca xem kỹ Phượng Hâm vài giây. Một chút đem ngồi ở nàng bên cạnh đa nghiên bắt được, một phen phiếm hàn quang truy thủ, đối diện đa nghiên yếu ớt phần cổ. Đầu to ca, ngươi bắt ta làm cái gì? Đầu to ca liền xem cũng chưa xem đa nghiên liếc mắt một cái, hắn gắt gao nhìn chầm chằm phượng hâm. phượng hâm thật sự rất muốn nói, ngươi nhanh lên động thủ A. Càng nhanh càng tốt. Theo sau nàng nghĩ nghĩ, như vậy đa nghiên chết quá nhẹ nhàng, cùng nàng cuối cùng mục đích kém qua xa. Nàng vẻ mặt hoảng sợ. Nói chuyện cũng bắt đầu không nhanh nhẹn. Ngươi muốn làm gì? Mau điểm, đem ta muội muội buông ra. Đầu to ca nhìn đến phượng hâm lo lắng mặt, trong lòng buông lỏng, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Tiết thiến cao mày nhìn trước mắt một màn này, nàng quyết đoán đứng lên. Đầu to ca, ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Bất quá ngươi thả đa nghiên, ta nguyện ý đường người con tin. Đầu to ca lạnh lùng phiết liếc mắt một cái tiết thiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiết Thiến há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, đã bị Phượng Hâm âm thầm từ sau lưng xả hai hạ quần áo, nàng không dám quay đầu lại, Phượng Hâm cứu nàng, những người này bắt Phượng Hâm muội muội, nàng buồn không nghĩ làm nàng Phượng Hâm khó xử, hiện tại xem ra tựa hồ có cái gì không rất hợp đầu. Đầu Toa ca, ngươi có chuyện liền nói, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, ta muội muội chưa từng trải qua thể lực sống, ngươi chính là bắt lấy nàng, nàng cũng chạy không thoát. Đa nghiên đã sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, chỉ thấy nàng nước mắt bùn bùn đi xuống rớt. Đầu to ca tà tà từ đầu đến chân đem phượng hâm đánh giá một lần, nữ nhân này thật là thế gian mưu vật, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau. Đương nhiên, hắn bắt lấy nữ nhân này, cũng là khó gặp mỹ nhân. Chờ chạy ra nơi này, hắn nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Đừng nói những cái đó vô dụng vô nghĩa, các ngươi ba cái phía trước dẫn đường. Đại gia chuẩn bị từ cửa sau đi ra ngoài. phượng hâm buông xuống đầu, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, thế cho nên không có bất luận cái gì một người, nhìn đến khỏe miệng nàng treo kia thị huyết tươi cười. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận này nhóm người, vì cái gì không từ cửa sau đi rồi. Đó chính là bởi vì sợ hãi. Một đám không loại nam nhân, đi ra ngoài còn muốn nữ nhân cho bọn hắn xuống phong. Phải biết rằng, thỉnh nàng cái này lao động đại giới chính là rất lớn. Bọn họ thực mau liền sẽ cảm nhận được. Đa Nghiên nghe được nam nhân nói, mắt gian sợ hãi rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nếu làm nàng lựa chọn, nàng tình nguyện bị bắt cóc, cũng không cần ở phía trước dẫn đường, cái kia cùng tìm chết không có gì khác nhau. "Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận a." "Muội muội không muốn chết." Phượng Hâm nhướng nhướng mày, ý tứ này là làm nàng nhanh lên sao? "Ha ha." Nàng sẽ thành toàn bọn họ mỗi người. Phượng Hâm cố ý vô tình nhìn thoáng qua, Quán ba cửa chính bên kia đại đại cửa sổ sắt đất, bên ngoài kia thỉnh thoảng du đãng tăng thi, như thế nào càng xem càng làm người cảm thấy đáng yêu đâu. Chúng ta đi. phượng Hâm nói xong câu đó, dẫn đầu hướng cái kia thật dài thông đạo đi đến. Không có người nhìn đến, nàng tay phải ngón áp út nhẹ nhàng bắn ra. Mọi người chỉ nghe được cầm một tiếng, cũng không phải thực văn dội lại rõ ràng chuyển tiếng mỗi người lô thai. Đầu to ca, ngươi mau xem. Độc nhãn long hoảng sợ tiếng kêu, làm mọi người tâm đều treo lên tới. Ta đi, pha lê bị bên ngoài tang thi đâm nước ra, đại gia nhanh lên chạy A. Nam nhân tiếng quát tháo rất lớn, lại không có bất luận cái gì một cái động. Bọn họ chỉ là hoảng sợ nhìn những cái đó không ngừng va chạm pha lê tang thi. Pha lê thượng vết rách, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ càng lúc càng lớn. Đầu to ca tim đập đều sắp đình chỉ, em đi. Như vậy hậu pha lên nói như thế nào vỡ ra liền nứt ra rồi. Làm ngươi khởi sướng phương hâm, bình tĩnh nhìn một màn này. Đây là đại giới. Hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt sau còn có càng xuất sắc chờ bọn họ. Nàng phía trước dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một cây ngân châm lớn nhỏ kiếm, đối với cửa sổ sắt đất trung gian bắn xuyên qua. Các ngươi ba cái nhanh lên đi, ở lãng phí thời gian, ta liền đem này xú đàn bà một đao giải quyết. Đầu to ca nói chuyện đều bắt đầu khoe khoang, này Pha Lê vừa thấy liền kiên trì không được bao lâu. Đa nghiên mặt một chút trở nên trắng bệch, toàn thân mạo mồ hôi lạnh. "Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi a. Ta sợ hãi, ta không muốn chết." "Muội muội, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi." Nói tới nói lui, Phượng Hâm dưới chân nhưng một chút muốn động ý tứ đều không có. Đầu to ca không kiên nhẫn như mày, mỗi khi Pha Lê bị bên ngoài tang thi gõ một chút, hắn tim đập liền đỉnh một chút, cả người bực bội không được, đầu to ca nguy hiểm neo lại hai trong mắt, nhìn thoáng qua phía trước, rõ ràng không tính toán nhanh lên dẫn đường phượng hâm đắng người. hắn cúi đầu, khoe môi treo lên lạnh băng ý cười. người kêu đang nghiên đi, xem ra tỷ tỷ ngươi không tưởng quản ngươi chết sống, vậy chớ có trách ta không khách khí. đang nghiên liền cảm giác phần cổ truyền đến một trận đau đớn, toàn bộ sợ tới mức đều cương ở nơi đó nàng, nàng đã chết. Nàng nhất định đã chết. Chỉ thấy nàng âm ngoan nhìn Phượng Hâm, Đa du ta hận người, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi Phượng Hâm nhìn Đa du phần cổ kia mới vừa phá một chút ra hoang ân, nhướng nhướng mày, những lời này có phải hay không nói qua sớm? Tiết Thiến vừa muốn nói gì? Đã bị Phượng Hâm lôi kéo hướng cái kia thật dài thông đạo đi đến. Cùng loại người này nói chuyện, chính là lãng phí nước miếng. Này thông đạo tiếng bước chân một nhiều, vốn là an tĩnh không gian. Nơi nơi đều là va chạm phát ra thanh âm. Phanh, phanh thanh âm, làm Phượng Hâm phía sau một đám người, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thẳng đến vượng Hâm đi rồi gần 2 mét, nàng phía sau những người đó, lăng là một cái cũng chưa đi theo. Tiểu Bình, sợ hãi sao? Phượng Hâm thanh âm thực nhẹ, tại đây đều giống tuyết thông đạo, lại quanh quẩn thật lâu. Đại tỷ tỷ, có người cùng tiết thiến tỷ tỷ, Tiểu Bình một chút đều không sợ hãi. Yên tâm! Tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Tiết Thiến sửa soạn một chút. Lục Bình Bình không có một tia vết sắc khuôn mặt. Lục Bình Bình không nói gì, lại đem Tiết Thiến cùng Phượng Hâm gắt gao giữ chặt. Sáu tuổi Hải Tử có thể làm được này đó cũng liền không tồi Phượng Hâm đối với Lục Bình Bình biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Đối với lớn như vậy Hải Tử, nếu có thể chịu được dị năng thất tỉnh liền hết khổ. Nếu không có dị năng, kia chết đối với bọn họ tới nói chỉ là sớm muộn gì. Đầu to ca nhìn liếc mắt một cái nửa ngày không nhúc nhích mọi người, dẫn đầu đi theo phượng hâm phía sau đi qua đi. Các ngươi liền chậm rãi chờ đi. Chờ đến pha lê bị tang thi gõ toái chỉ có đường chết một cái. Mọi người nghe xong đầu to ca nói, cho nhau nhìn vài lần, không hẹn mà cùng bước bước chân đuổi theo đi. Này thông đạo, không phải rất dài, cũng liền không đến hai mươi mễ. Phượng hâm lánh hai người một chút nhanh hơn nãy bước thực mau liền cùng mặt sau đám kia người chi gian khoảng cách kéo xa nhìn chăm chăm vào phượng hâm đầu to ca một chút liền phát hiện đa du ngươi nói ngươi bước chân mau vẫn là đao của ta tử mau không lớn không nhỏ thanh âm là mỗi người đều nghe dị thường rõ ràng phượng hâm dừng lại bước chân trên mặt không có một tia biểu tình phảng phất xem người xa lạ nhìn đa nghiên. vong la thần kinh có chút đại điều đa nghiên, cũng rốt cuộc ý thức được không đúng rồi tỷ tỷ Ngươi không cần xin khí, ta phía trước như vậy nói, là bởi vì ta cho rằng lập tức muốn chết mất, quá sợ hãi, cho nên. Phượng Hâm nhìn kiếp này chưa thấy qua vài lần đa nghiền, trong lòng sớm đã không có bất luận cái gì phập hồng, hận sao? Từng có, tại sao? Cũng không phải chưa từng có. Nàng đã từng nỗ lực muốn lấy lòng muội muội. Nàng trên thế giới này duy nhất có huyết thống quan hệ muội muội. Nàng từng tình nguyện trả giá sinh mệnh, cũng không muốn thương tổn người. Kết quả, nàng nhất thân ái muội muội, thân thủ chặt đức các nàng chi gian quan hệ. Không có người biết, ở kia gian không thấy ánh mặt trời tầng hầm ngầm, nàng từng nghĩ tới cái gì. Nếu không có nhiếp minh sự tình, nàng chỉ nghĩ mau trong kết thúc hết thể thống khổ, báo thủ liền không hề nghĩ ngợi quá. Ai? Một tiếng thở dài, hai đời ưu sầu. Nàng phượng hâm cũng không là bạc tình mỏng tính người, kiếp trước quá mức với nhìn chúng. Kết quả, muội muội, kiếp trước thiếu hạ nợ kiếp này còn kiếp sau nguyện ngươi ta vinh bất tương kiến phượng âm giọng nói lạc thủ hạ liền đem tiếng đánh kịch liệt nhất kia phiến cửa phòng mở ra phượng âm không có lại đi xem một cái đa nghiên kia không thể tin tưởng khuôn mặt nàng đem tiểu bình bế lên tới lôi kéo tiết thiến hướng quán ba hậu đường kia phiến cửa nhỏ chạy tới phượng âm cũng liền mới vừa chạy đến cửa nhỏ đem hai người đẩy mạnh đi thời điểm kia gian phòng cho khách môn mở ra từ bên trong đi ra sáu một mình thể tàn phá không được đầy đủ tang thi. Có một con thuật nhìn, đặc biệt khủng bố, toàn bộ hữu nửa bên mặt đều bị gầm rớt, hàm răng đều biến mất một nửa, ngực vị trí cũng rông tuyết, trực tiếp từ trước mặt xuyên thấu đi qua. Phượng Hâm đem hai người đẩy mạnh đi, nàng chính mình cũng không có đi vào, mà là đứng ở cửa vị trí. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy, kế tiếp phát sinh sự tình. Sáu chỉ tang thi vừa ra tới, liền hướng đám người nơi vị trí đi đến đến nỗi tang thi vì cái gì không có hướng phượng hâm đi đến, nguyên nhân rất đơn giản, phượng hâm khoảng cách bọn họ vị trí khá xa, lại có nàng vẫn không nhúc ních đứng, hô hấp cũng phi thường thông thả, toàn bộ thông đạo, trừ bỏ tang thi gào giống thanh, chính là mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết. giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng chung, bọn họ phía sau cửa kính sắt đất đã hoàn toàn vỡ vụn, rầm rạp tang thi chính hướng về bọn họ mà đến. Đầu to ca âm ngoan nhìn phượng âm phương hướng, là nữ nhân này, đêm này sáu chỉ tăng thi thả ra. Hắn nhìn thoáng qua trong tay phế vật, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp một chút, không có bất luận tác dụng gì. Sống còn thời điểm, ai còn có cái kia thương hương tiếc ngọc thời gian. Nếu dù sao đều là chết, người thực dễ dàng làm ra quyết định. Mọi người, không cần loạn, nghe mệnh lệnh của ta, đêm này sáu chỉ tăng thi toàn bộ giết chết, chúng ta liền có sống sót hy vọng. Đại gia động tác muốn mò. Đầu to ca nói xong, một bàn tay bắt lấy cứng đở đa nghiên, về phía trước phóng đi. Rốt cuộc đi phía trước hướng, còn có sống sót hy vọng, tại chỗ bất động, đã có thể không có một kia hy vọng. Các huynh đệ, hướng A. Độc nhãn long cầm lấy một cây côn sắt, cao cao dơ lên. Đa nghiên tầm mắt vẫn luôn cũng chưa từ phượng hâm trên mặt rời đi, nàng không rõ, cái kia tổng ở nàng phía sau trùng theo đuôi, như thế nào một chút biến nhiều như vậy. Đa du tựa hồ phi thường hận nàng, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lâm tử thạc, không nên a? Lúc trước phụ thân làm nàng gả cho lâm tử thạc, nàng không đồng ý, nhường cho đa du, đa du hẳn là biết đến. Phượng hâm đến nhiên cũng nhìn đến đa nghiên, nhìn nàng kia hoang mang ánh mắt. Nàng không tính toán giải thích cái gì. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, sai, chính là sai rồi, nên còn, trước sau đều phải hoàn lại. Đầu to ca thực mau liền cùng sáu chỉ tăng thi chạm mặt, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, cầm trong tay lôi kéo đa nghiên, dùng sức ném qua đi. Đa nghiên liền tiếng kêu thảm thiết, cũng chưa tới kịp phát ra tới, đã bị sáu chỉ tăng thi bao phủ. Phượng âm nhìn đa nghiên hướng nàng vươn cái tay kia, dùng sức nhắm lại hai chóng mắt. Trong lòng có chút tự dễ cười. Nàng thật đúng là không mặt mũi, cư nhiên còn sẽ không đành lòng. Đương phượng âm lại lần nữa mở con ngươi thời điểm trong mắt chỉ còn lại có lệnh băng một mảnh. Đa nghiên lúc này đã hoàn toàn chết ấu, nàng cặp kia hoàn toàn mất đi thần sắc con ngươi, đang nhìn phượng hâm phương hướng. Tựa hồ trước sau đều tưởng không rõ, này hết thảy, đều là khi nào thay đổi. Phượng hâm không có lại xem đa nghiên liếc mắt một cái, nàng lạnh lùng nhìn, dùng nàng người làm mồi dụ, đã xuyên qua sáu chỉ tăng thi, chính vẻ mặt âm ngoan nhìn nàng người nào đó. Trong lòng không cho là đúng, nói thật, Nàng hôm nay liền không tính toán làm bất luận cái gì một người tồn tại rời đi nơi này. Nay cũng liền tính nàng đưa cho Đang nghiên, nàng cái này muội muội cuối cùng một phần lễ vật. Hoàng tuyên trên đường, không cần sợ hãi cô đơn. Đầu to ca nắm chặt trong tay truy thủ, đi bước một hướng vượng hâm tới gần. Đều là nữ nhân này, hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này. Nếu không, bọn họ đoàn người đã sớm chạy đi. Tiết thiến xuyên thấu qua trên cửa pha lê, nhìn đến này hết thảy liều mạng gõ môn nàng nhất định phải đi chợ giúp phượng hâm không thể làm nàng một người đối mặt phượng hâm lại như thế nào sẽ làm tiết thiến các nàng hai cái ra tới đâu nàng đêm này phiến môn từ bên ngoài khóa đi lên điểm này việc nhỏ nàng một người vậy là đủ rồi tiết thiến nhìn kia đối với phượng hâm đã đâm tới truy thủ tâm đều đi theo treo lên tới đương nàng nỗ lực muốn thấy rõ thời điểm tựa hồ có một đoàn hơi nước chặn nàng tầm mắt ngắm lại lại cảm thấy không có khả năng Nơi này nào có xương ngủ. Nhưng nàng lại vô luận như thế nào, như thế nào cũng thấy không do ngoài cửa phát sinh sự tình. phượng hâm ở đầu to ca đi đến trước người thời điểm, liền ở sau người dựng thẳng lên tới một đạo hơi nước. Đầu to ca dương tay động tắc một chút liền dừng lại. Nữ nhân này phía sau là cái gì? Thủy. Vẫn là xương ngủ. Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện đâu? phượng hâm nhưng không có chân chờ, một cái nắm tay lớn nhỏ thủy cầu. Chống rông xuất hiện ở trong tay. Đầu to ca, lúc này là hoàn toàn sợ hãi, nắm trùy thủ tay không được run dậy. Ngươi không phải người, nhất định là quái vật, cúc ngay, nhanh lên cúc ngay, nếu không ta nhất định giết ngươi. phượng hâm khỏe môi treo lên châm trọc tươi cười, nàng ghét nhất chính là uy hiếp. Uy hiếp quá nàng người, đều bị nàng thân thủ đưa đến một cái khác thế giới. Đầu to ca vốn định lui về phía sau, kết quả chân phẳng phất mất đi chi giác. Cả người một chút ngưỡng đi qua. 20 cá nhân, đối phó 6 chỉ tăng thi, khó khăn vẫn là tương đối tiểu nhân. Thực mau những người đó lại trả giá mấy cái mạng người đại rơi quá, kia 6 chỉ tăng thi bị tiêu diệt. Mọi người tới cao hứng đều không kịp, bọn họ phía sau tăng thi đàn, đã không đủ 10 mét. Lại xem phía trước thời điểm, trong lòng cùng đầu to ca tưởng không sai biệt lắm. Này nữ, nhất định không phải người, nàng trong tay cư nhiên mạo thủy. Một đám tang thi cùng một cái không biết sinh vật so sánh với, mọi người lựa chọn người sau. Rốt cuộc tang thi chính là một đoàn, này nữ đã có thể nàng một cái. Mặc kệ nàng là cái gì. Bọn họ nhiều người như vậy, sợ hãi nàng không thành. Phương hâm nhìn một đám cầm vũ khí, hướng nàng đi tới người, nhướng nhướng mày, Đầu to ca, người không sao chứ. Độc nhãn long đem ngã trên mặt đất người nâng dậy tới. Đầu to ca vẻ mặt để phòng nhìn Phương hâm. Lắc lắc đầu. Đại gia nữ nhân này giết, chúng ta liền có thể tồn tại rời đi nơi này. Nếu xem nhẹ lời nói run rẩy, vẫn là rất có lực độ. Phượng hâm liền như vậy đứng ở nơi đó, liền động cũng chưa động một chút. Nang đảo muốn nhìn những người này, như thế nào qua đi. Hướng A. Này thông đạo, độ rộng là hữu hạn, cũng liền có thể bốn người đồng thời hành tẩu. Phượng hâm dương lên tay, bốn cái tinh thần lực chi kiếm liền bắn về phía đằng trước bốn cái nam nhân. Thịch thịch thịch thịch bốn cái trọng vật ngã xuống đất phát ra thanh âm. Làm mọi người dừng nện bước, bọn họ nhìn bốn người giữa mày huyết động, hô hấp đều quên mất. Nữ nhân này là như thế nào làm được, cư nhiên không có bất luận cái gì một người nhìn đến. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Đầu to ca vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt thần bí nữ nhân. Nữ nhân này quá khủng bố, cùng tang thi so sánh với, không phân cao thấp. Tiểu muội muội, cầu xin ngươi, làm tỷ tỷ qua đi được không, tỷ tỷ còn trẻ, không muốn chết, thật sự không muốn chết. Quần áo bại lộ nữ nhân, vẻ mặt cầu xin nhìn phượng hâm. Mọi người không được cầu xin, đổi lấy chỉ là phượng hâm không được cười lạnh. Có người chính là như vậy, thích trước mạnh bạo, ngạnh không được, lại đến mềm. Có từng nghĩ tới, sai rồi chính là sai rồi, lại muốn đi đền bù có gì tác dụng. Phượng hâm khỏe miệng nhẹ cong, treo thị huyết tươi cười. Nhìn cầu xin không thành, lại lần nữa hướng nàng sông tới đám người. Bọn họ phía sau tăng thi đại quân đã chạy tới, ly mặt sau cùng người không đủ một mét. đương độc nhãn long xuất lĩnh mọi người, vọt tới khoảng cách phượng hâm không đủ một mét chỗ khi. liền nghe được thùng thùng tiếng đánh không ngừng chuyển ra. Đang trước mọi người, đều là vẻ mặt vẻ mặt thống khổ. Bọn họ vương tay, sơ soạn một chút phía trước, phát hiện có một đổ nhìn không tới tường. Đồng nhiên xuất hiện ở bọn họ cùng phượng hâm phía trước. Đầu to ca phẫn nộ chỉ vào phương hâm, nhất định là ngươi làm, ngươi cái này yêu nữ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì? Rất đơn giản, đem các ngươi phía sau tăng thi toàn bộ giết sạch, các ngươi liền có thể chạy đi. Đầu to ca nhìn liếc mắt một cái phía sau, kia không đếm được tăng thi, ra đầu tê dại. Chỉ thấy hắn âm ngoan con ngươi vừa chuyển, vẻ mặt bất lực nhìn phương hâm. Mỹ nữ, ngươi liền phát phát thiện tâm, buông tha chúng ta đi. Đi ra ngoài về sau làm châu làm ngờ cũng sẽ báo đáp ngươi. Phượng hâm mặc cho bọn họ nói như thế nào, cũng không có nói tiếp, càng không có động một chút, chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn. Mặt sau tăng thi thực mau liền cùng này nhóm người chạm mặt. Mọi người không ngừng phát ra tiếng kêu thẳng thiết, cùng tang thi gào giống thanh, hôn loạn ở bên nhau, chuyến rất xa rất xa. Lúc này, ở nào đó góc nghỉ ngơi một đám hắc y rìa nhân. Đại ca, phía trước không xa xuất hiện đại lượng tăng thi. Chính hướng một chỗ chạy đến Những cái đó cùng chúng ta không quan hệ sự tình Không cần để ý tới hắc báo Chúng ta hàng đầu nhiệm vụ đã hoàn thành Ngươi dẫn dắt sở hữu bang hội thành viên Hộ tống tiến sĩ cùng đại tiểu thư trở về Đại ca Vậy còn ngươi hắc báo tuy rằng không mừng Cái này mới nhậm chức phó bang chủ Lại cũng không nghĩ hắn sẽ ra chuyện Rốt cuộc trở về về sau Hắn không phát công đạo Ta đi chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ Đại ca, làm hai hào đưa bọn họ trở về, ta và ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nhiếp Minh vây vây tay, tiến sĩ rất quan trọng, không có ngươi ở, ta không yên tâm. Chờ ta tìm được ca hai thị, vũ khí sở tại, liền sẽ cùng các ngươi liên hệ. Tốt, đại ca. Hắc báo cúi đầu, tưởng lại là mặt khác một chuyện. Hán tử nhỏ bị lao bang chủ thu dưỡng, đại tiểu thư sinh ra về sau, vẫn luôn đi theo đại tiểu thư bên người, có thể nói nhìn đại tiểu thư lớn lên, hắn đã sớm đem bang chủ cùng đại tiểu thư trở thành hắn trên thế giới số lượng không nhiều lắm thân nhân. Đại tiểu thư có bao nhiêu thích cái này nhất mình, mọi người xem rất rõ ràng. đến nôi cái này nhất mình, hắn không phủ nhận là một cái thực ưu tú nam nhân, cùng đại tiểu thư cũng thực xứng đôi. đáng tiếc đại tiểu thư có tình, nhân gia vô tình. hắc báo trong đầu hiện ra một trương dị thường tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nữ nhân kia. Tương lai nhất định sẽ là đại tiểu thư kinh địch. Ít nhất, hắn chưa thấy qua, nhiếp minh sẽ đi quan tâm hắn mâu thân bên ngoài nữ nhân. Cái kia bị nhiếp minh gọi học tỷ nữ nhân, chính là cái thứ nhất hắn chủ động quan tâm nữ nhân. hắc báo trong lòng đã có cái khác quyết định, vì đại tiểu thư tương lai, có chút người nhất định phải biến mất. Phía trước cái kia kiến trúc công trường, nhiếp minh nghe được nữ nhân kia rơi vào tàng thi đàn, là cỡ nào thương tâm, hắn không có quên. Cuối cùng cư nhiên không chê những cái đó dơ bẩn thi thể, một đám phân biệt. Nhiếp minh phân biệt song sở hữu tăng thi lúc sau, tuy không nói gì thêm, bất quá rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất loại, nữ nhân kia bị tăng thi liền xương cốt bột phấn đều ăn luôn. Đương nhiên, loại này khả năng tốt nhất. Đệ nhị loại, nữ nhân kia không biết dùng cái gì phương pháp chạy trốn. Hắc báo không cho phép kia một phần vạn khả năng. Làm vẫn luôn ở sinh tử bên cạnh du tẩu người, cũng không sẽ vì chính mình lưu lại bất luận cái gì tiềm tàng nguy cơ. Nhiếp Minh không biết hắc báo tiểu tâm tư, hắn trong lòng có mặt khác tính toán. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Hắn sẽ ở A2 thị, nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật hy vọng có thể đụng tới học tỷ. Hắc báo, ngươi hiện tại liền an bài cho nên người rút lui. Đúng vậy, đại ca. Đến nỗi bên kia Phượng Hâm, lúc này sắc mặt tái nhợt là dị năng tiêu hao quá nhiều kết quả. Đồng thời khởi động một mặt tinh thần chi tường cùng một mặt tường ấm, dài đến hơn nửa giờ lâu, đối với hiện tại Phượng Hâm vẫn là tương đối cố hết sức. Tinh thần chi trên tường trải rộng màu đỏ tươi huyết điểm, dị thường yêu diễm cùng chói mắt. Phượng Hâm đối với này hết thảy, liền lông mày cũng chưa nhăn. Lúc này, đám kia người chỉ còn lại có 5-6 cái, cái khác đều bị tang thi phanh thơi. Đầu to ca, độc nhãn long lanh cuối cùng ba người, gắt gao dựa vào phượng hâm tinh thần chi trên tường mặt. Bọn họ mỗi người trên người đều là tang thi lợi chảo lưu lại hoa ngân, có thể nói, liền tính không bị tang thi sống sờ sờ cắn chết, không dùng được bao lâu, bọn họ cũng sẽ biến đến gì. a hét thảm một tiếng, đầu to ca phần cổ bị một con lợi chảo, chảo rất hơn phân nửa biên, thật sâu bạch cốt đã lộ ra, đỏ tươi huyết, như suối phun chảy ra. Đầu to ca trong tay vũ khí, rốt cuộc cầm không được. Hắn dùng tay dùng sức che lại phân cổ, kết quả miệng vết thương quá lớn, căn bản một chút tác dụng đều không có. Hắn hai tròng mắt dần dần mất đi thần sắc, ngã xuống đất phía trước, nhìn phía sau Phượng hâm, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Người cái này yêu nữ, sẽ không chết tử tế được. Phượng hâm trên mặt một mảnh lạnh băng, kiếp này nàng sinh tử, ai có thể quyết định. Nàng không có xem trên mặt đất đầu to ca liếc mắt một cái. Ở trong lòng nàng, nam nhân, mặc kệ mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đều phải có ít nhất điểm mấu chốt. Nữ nhân so với nam nhân sức lực muốn tiểu rất nhiều, nam nhân yêu cầu nhiều một ít đẳng đương. Rốt cuộc nếu mạt thế chỉ còn lại có nam nhân, nữ nhân đều chết không có, bọn họ lại có thể sống bao lâu. phượng âm tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên mặt đất đa nghiên trên người. Đa nghiên tuy rằng chết thực thảm, tia trương nàng lấy làm tự hào khuôn mặt, cũng bị gặm hoàn toàn thay đổi trên người trẻ nổ váy dài cũng biến thành từng điều vải vụn nàng kia yếu gất cổ lại còn hảo hảo cùng đầu liền ở bên nhau phượng âm tính một chút thời gian đang yên không sai biệt lắm mau biến dị quả nhiên đang ở nỗ lực chống cự tăng thi bốn người cũng không có phát hiện bọn họ bên chân đang yên chính lấy quỷ dị tư thế chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên nàng cái thứ nhất mục tiêu chính là ly nàng gần nhất độc nhãn long độc nhãn long chỉ có một con mắt trái Đa nghiên vừa lúc ở hắn bên phải, thẳng đến đa nghiên buồn máu mồm to căn cánh tay hắn. Hắn mới phản ứng lại đây, liền ở hắn phân tâm chuẩn bị gõ toái đa nghiên đầu thời điểm, hắn phía trước chống cử kia chỉ nam tăng thi, một con phiếm lanh quang lợi trảo, không chút do dự xuyên thấu hắn ngực. Độc nhãn long cảm giác, ngực một trận kịch liệt đau đớn qua đi, cả người toàn thân một chút sức lực đều không có. Hắn ngã xuống đất phía trước, liền nhìn đến kia chỉ nam tăng thi. Chính lấy cái một viên đang ở nhảy lên trái tim, một ngụm một ngụm nhấm nuốt. Vô dụng hai phút, toàn bộ thông đạo chỉ còn lại có rầm rạp tăng thi. Phượng Hâm triệt rất phía sau thủy tường, đem cửa mở ra. Tiết Thiến liền lao tới, nàng hai tròng mắt từng đỏ, nhìn đến vượng Hâm khi mới bình tĩnh trở lại. Phượng Hâm chưa cho Tiết Thiến phản ứng thời gian, đem người trực tiếp đẩy mạnh đi, dùng sức đóng lại. Phượng Hâm mới vừa đem cửa đóng lại, đa nghiền kia trương huyết nhục mơ hồ mặt liền xuất hiện ở cửa kính trước. Một trương buồn máu mồm to đối với nàng, gào giống. Phượng hâm mặt vô biểu tình nhìn, không tính toán động thủ đem Đa Nghiên hoàn toàn chấm dứt. Kiếp trước, nhiếp minh biến thành tăng thi, Đa Nghiên nhưng không có cho hắn thông khoái. Khiến cho Đa Nghiên lấy loại trạng thái này, tiếp tục sống sót, hoàn lại kiếp trước sở thiếu hạ đến nợ. Quán ba hậu đường này phiến môn, tương đối đơn bạc, nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được bao lâu. Phượng Hâm mấy cái hợp lực dùng ngăn tủ giữ cửa ngăn trở, nghe phanh phanh tiếng đánh, vài người liền nghỉ ngơi đều không có, trực tiếp từ cửa sau rời đi. Nơi đó chỉ có một khối phía trước bị Phượng Hâm tiêu diệt thi thể. Phượng Hâm mấy người thật cẩn thận xuyên thấu qua đầu phố, nhìn về phía quán ba trước môn phương hướng, vừa thấy đều bị ra đầu tê dại, đen nhìn nhịn tang thi, đem con đường kia đều chen đẩy không nói, bốn phía còn có lục tục tới rồi tang thi. Phượng Hâm kéo hai người hướng một cái hẻo lánh đường nhỏ đi tới. Lúc này, nếu phát ra quá lớn thanh âm, tăng thi không cần cắn, dâm đều có thể đem người dâm chết. Con hảo, tương đối hẻo lánh địa phương, không có gặp được người sống, càng không có gặp được một con tăng thi. Phượng hâm nhìn thoáng qua bên đường, đã hoàn toàn hoang phế cửa hàng. Liền không hề nghĩ ngợi, đá văng ra trong đó duy nhất một gian trên cửa có một phen khóa đầu cửa hàng. Đây là một nhà thời trang trẻ em cửa hàng. Mặt thế bắt đầu tương đối sớm, còn không có mở cửa. Quả nhiên, bên trong cùng mặt thế trước giống nhau, phi thường sạch sẽ, quần áo bày biện cũng tương đối chỉnh tề. Phượng Hâm làm Tiết Thiến cùng Tiểu Bình, dựa vào một bên nghỉ ngơi, một người đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Tiết Thiến bốn dĩ một hai phải đi theo, cuối cùng Phượng Hâm vẫn là lấy Tiểu Bình một người không an toàn, mang theo lại sẽ kéo đại ra chân sau vì tử, ngạnh để lại. Phượng Hâm kỳ thật hoàn toàn không cần đi ra ngoài. Nàng không gian liền có rất nhiều đồ ăn, bất quán nên làm bộ dáng vẫn là yêu cầu làm làm. Nàng không gian sự tình, nàng nhưng không tính toán nói cho bất luận cái gì một người. Phượng âm cũng không có đi rất xa, mỗi con phố trên cơ bản đều có một hai nhà cửa hàng. Nàng lựa chọn một nhà cửa phòng rộng mở, ly nàng nơi thời trang trẻ em cửa hàng, chỉ cách hai cái cửa hàng, một nhà bữa sáng cửa hàng, một nhà tiệm trà sữa. Này hai cái địa phương. Phượng Hâm liền xem cũng chưa xem. Mặt thế hơn một tháng, thiên còn như vậy nhiệt, nơi đó mặt đồ ăn lại không phải năn phong, có thể ăn mới lạ lạ. Đương nhiên, kiếp trước Phượng Hâm, không có không gian, mặt thế mở ra thời gian càng dài, có thể ăn đồ vật càng ít, nàng không ăn ít hư thối mốc meo đồ ăn. Bất quá kiếp này, nàng có cái kia năng lực, cũng có cái điều kiện kia, quỷ tài sẽ không có việc gì, chính mình tìm tội chịu. Phượng Hâm đứng ở cửa nhìn nhìn, Cửa hàng bên trong, bởi vì hôm nay hầm u, khoảng cách trời tối cũng liền một hai cái giờ. Cửa hàng bên trong ánh sáng quá kém, cư nhiên lăng là cái gì đều thấy không rõ. Phượng Hâm lấy ra đèn tin, đi vào đi về sau, giữ cửa nhẹ nhàng mang lên. Nơi này hẳn là bị mặt khác người sống sót tham qua. Bất quá kia hẳn là mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, rốt cuộc nơi này đã thuộc về trung tâm thành phố. Tăng thi nhiều nhất địa phương, ra bên ngoài chạy còn không kịp. Ai sẽ giống nàng giống nhau, hướng nơi này chạy. Bên trong đồ ăn vẫn là có rất nhiều, bất quá bị phiên lung tung rối loạn. Phượng hâm nhặt một ít có thể ăn đồ ăn, cũng không có đều thu hồi tới. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được đông một tiếng. Phượng hâm dừng lại bước chân, nàng có thể xác định thanh âm chính là tại đây gian cửa hàng chung chỗ nào đó truyền ra tới. Này gian cửa hàng rất nhỏ, cũng liền 20 mét vương bộ dáng, liên mắt một cái liền xem rành mạch. Phượng Hâm bỗng nhiên muốn nhìn một chút, là nơi nào phát ra thanh âm. Phượng Hâm lại đợi trong chốc lát, cư nhiên không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, cho dù là tiếng hít thở đều không có. Này thật đúng là việc lạ. Chẳng lẽ phía trước chỉ là nàng ảo giác? Phượng Hâm cũng không biết, nàng đây là làm sao vậy, liền muốn biết rốt cuộc là cái gì phát ra thanh âm. Toàn bộ nhỏ hẹp không gian, chỉ có Phượng Hâm không nhanh không chậm tiếng bước chân. Không bài phút. Phượng Hâm đem toàn bộ phòng đều đi rồi một cái biến, không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, cũng không phát hiện có phòng nghỉ. Phượng Hâm nhíu nhíu mày, nghĩ đến thời trang trẻ em trong tiệm tiểu bình cùng tiết tiến, quyết định vẫn là rời đi đi. Mà thế, lòng hiếu kỳ thứ này, thật sự không được. Cứ việc trong lòng tò mò muốn chết, Phượng Hâm vẫn là bước rời đi bước chân, hướng cửa đi đến. Liên ở chỗ này, cái kia mỏng manh tiếng vang, lại lần nữa vang lên một chút. Lần này. Phượng hâm chuẩn xác tìm được rồi địa phương, một chương hình vuông cái bản. Chính xác phải nói, là này chương cái bản phía dưới. Ngầm. Phượng hâm cuối cùng không có chống lại lòng hiếu kỷ dụ hoặc, đi qua đi. Đem cái bản nhẹ nhàng đẩy ra, một cái mang theo bắt tay tấm ván gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. Xem ra, thật là ngầm. Phượng hâm nắm lấy bắt tay, dùng sức lôi kéo, nên diện mà đến chính là kia cổ lệnh người buồn nôn hư thối hơi thở. Thương nàng thiếu chút nữa không bắt tay được hai. Bên trong thực hắc, phi thường hắc. Phượng âm cầm đèn tin một chiếu, bên trong kia lệnh chua xót lòng người một màn, liền rõ ràng ánh vào trong mắt. Nàng không có bất luận cái gì trần trở, dẫm lên cây thang đi xuống. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua, kia cụ chỉ còn lại có da bọc xương nữ thi, trong lòng thật sự phi thường khâm phục. thinh thương của mẹ, thật sự phi thường vĩ đại. Khối này nữ thi. Hẳn là chính là nàng bên cạnh cái kia trẻ con mẫu thân. Trẻ con trên người ăn mặc hơi mỏng ngắn tay, thoạt nhìn cũng liền năm 6 tháng như vậy đại, lúc này chính diện bộ chiều hạ quỷ dạp trên mặt đất. Phương Hâm cẩn thận quan sát một chút, đi qua đi đem trẻ con nhẹ nhàng bế lên tới. Nàng sở dĩ như vậy cẩn thận, đó là bởi vì trẻ con tang thi nàng chính là gặp qua. Tang thi vô luận lớn nhỏ, chỉ cần ngươi bị hắn hoa thương, đều sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Đây là một người nữ anh, mặt tái nhợt giống một tờ giấy, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích tùy ý Phượng Hâm. Phượng Hâm trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng, này nữ anh căn bản cứu không sống. Hiện tại mỗi sống một giây, đối với nàng tới nói đều là dày vò. Phượng Hâm đông nhiên có chút không cam lòng, không vì cái gì khác, liền vì nữ anh mâu thân đem ngón tay cắt qua, làm hài tử liếm mút. Nàng liền không cam lòng. Làm này nữ anh liền như vậy biến mất Phương hâm tử không gian lấy ra một lọ ấm áp sữa bò Đem nữ anh miệng cậy ra một chút khe hở chậm rãi đảo đi vào Một phút đi qua Hai phút đi qua Suốt năm phút đi qua Đứa nhỏ này đều không có bất luận cái gì nuốt động tác Chỉ có kia có thể có có thể không nhẹ xuyễn Phương hâm đem nữ anh bỏ vào Kia chết đi Lại còn vẫn duy trì ôm hải tử động tác nữ thi trong lòng ngực Kia nữ thi tay phải ngón giữa Vừa vặn bỏ vào nữ anh bên miệng phượng hâm cuối cùng nhìn thoáng qua nữ thi Nữ thi còn bảo trì cúi đầu nhìn về phía nữ anh động tác kia khỏe miệng hiển từ tươi cười Làm nàng trong lòng đổ hoảng Phía trước thanh âm Chỉ sợ cũng là nữ anh không biết Vì sao rơi trên mặt đất phát ra thanh âm Lúc này Nữ anh hô hấp còn không có đình chỉ Phi thường mỏng manh phượng hâm dối tay sờ sờ nữ anh tái nhợt Không có một tia độ ấm khuôn mặt Một quả tinh thần chi kiếm Xuất hiện ở nữ anh giữa mày. Nữ anh cứ như vậy không bao giờ động, giữa mày kia rất nhỏ điểm đỏ, lại vì nàng khuôn mặt ra tăng rồi một chút sinh khí. Phượng âm không có bất luận cái gì chân chờ, xoay người rời đi. Mặt trên so với trước còn muốn đen nhánh, lại so với bất quá nàng trong lòng âm u. Mặt thế, đối không có tự bảo vệ mình năng lực nữ nhân cùng hài tử, không thể nghi ngờ không phải một hồi thai họa ngập đầu. Nàng gặp qua quá nhiều vô vô ngông Nhẹ nhàng đem người nhà cùng hài tử ném xuống nam nhân, đương nhiên cũng gặp qua nhẫn tâm nữ nhân. So sánh với dưới, như vậy nhẫn tâm nữ nhân vẫn là phi thường thiếu. Phương hâm đem kia khôi tấm ván gỗ một lần nữa cái hảo, cái bản cũng thả lại phía trước vị trí. Đương nàng rời đi thời điểm, nhìn đến mãn phòng hỗn độn đồ ăn, khe như mày. Nàng vốn định vì mặt khác người sống sót lưu lại một đường sinh cơ, rốt cuộc này đó đồ ăn đối với nàng tới nói có thể có có thể không nhưng hiện tại nàng không nghĩ, phượng âm nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ để lại mãn phòng chống chải. nàng không nghĩ bất luận kẻ nào đi quấy rầy kia đối mẹ con, khiến cho các nàng an an tĩnh tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi đi. phượng âm thực mau trở về tới rồi, kia gian thời trang trẻ em cửa hàng. đại tỷ tỷ, ngươi xem tiểu bình có xinh đẹp hay không? lục bình bình ngọt ngào lậu ra hai cái lún đồng tiền. phượng âm nặng nghề tâm tình, hảo một ít. Lại cũng hoàn toàn không muốn nói cái gì. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đem ba lô đặt ở trên mặt đất, dựa vào một bên vách tường, nhắm lại hai tròng mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Lục Bình Bình vi lăng một chút, trên mặt tươi cười không giảm, vừa định lại nói cái gì. Đã bị một bàn tay kéo lại. Tiểu Bình, chúng ta ăn một chút gì, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi đại tỷ tỷ nhất định là mệt mỏi. Lục Bình Bình dùng sức gật gật đầu, ăn cái gì thời điểm. Luôn là cố ý vô tình nhìn về phía Phượng âm Người sau lại thật sự ngủ rồi. Phía trước dị năng kịch liệt tiêu hao vốn là có chút ăn không tiêu, hơn nữa tầng hầm ngầm nhìn đến kia một màn. Phượng âm trong lòng chỉ còn lại có mệt mỏi, nàng cái gì đều không muốn suy nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hâm ngày mới lượng liền dậy. Nàng nhìn thoáng qua còn ở ngủ say hai người, nhẹ nhàng đứng lên, đi đến ngoài cửa sổ. Bên ngoài đường phố, cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, không có một con tăng thi, cũng không có một cái người sống sót. Nói, hôm nay thiên tựa hồ đặc biệt sáng ngời. Đại tỷ tỷ, người đêm qua liền không có ăn cái gì, nhất định đói bụng đi. Lục Bình Bình cầm lấy một cây răng bông cùng một túi mềm như bông bánh mì, chạy tới đưa cho Phượng Hâm. Phượng Hâm xoa xoa tiểu bình đầu tóc, nàng ngày hôm qua bởi vì tâm tình không tốt lắm, căn bản là đã quên từ không gian lấy ra bất cứ thứ gì. Này đó đồ ăn đều là kia gian cửa hàng, nàng mới vừa đi vào thời điểm tuyển, chỉ có này một cây giam đông, cũng chỉ có này một khối tốt bánh mì. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn. phượng Hâm đem giam đông chia làm tam phân, bánh mì cũng bẻ thành tam khối, phân biệt đưa cho hai người. Lục Bình Bình cùng Tiết Thiến liền ở phượng Hâm không thể cự tuyệt dưới ánh mắt, ăn một đốn mỹ vị nhất bữa sáng. phượng Hâm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn Lục Bình Bình cùng Tiết Thiến. Nàng kế hoạch, lại muốn thay đổi. Xem ra, trước hết cần tìm đáng tin cậy người, đem các nàng hai cái phó thác đi ra ngoài. Nàng mới có thể một người an tâm, đi tìm Nhất Minh. Liên ở phượng hâm huyết đường xoay sở thời điểm, nàng nghe được bên ngoài cách đó không xa, chuyển đến tang thi dày đặc gạo giống thanh. Các người hai cái ở chỗ này chờ ta. Phượng hâm có một loại cảm giác, có lẽ nàng người muốn tìm liền ở nơi đó cũng nói không chừng. Tiết thiến há miệng thở dốc lại không có nói ra một chữ. Nàng trong lòng rõ ràng, hiện tại nàng quá yếu, liền tính vượng Hâm mang theo nàng, nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Muốn biến cường đại tâm, càng ngày càng cường liệt. Đương Phượng Hâm nhìn đến nhiều năm sau tiết tiến, thật không phát cùng giờ phút này tiết tiến đối lập. Lần này Phượng Hâm không còn có phía trước may mắn, ra thời trang trẻ em cửa hàng, mới vừa chuyển một cái cong, nên diện liền gặp được hai chỉ ở giao lộ buổi hồi tăng thi. Nhìn đến hai chỉ tang thi bộ dáng, Phượng Hâm lần đầu tiên may mắn, nàng cơm sáng ăn không nhiều lắm. Cao, thật là quá ghê tởm. Này hai chỉ tang thi đều là nữ tính tang thi, càng là hai cái đầu trọc. Phượng Hâm lấy nữ nhân ái Mỹ trong lòng, khẳng định nói, mặt thế trước các nàng nhất định không phải đầu trọc. Các nàng ra đầu đều là ngạnh sinh sinh bị tún xuống dưới, bên phải cái kia càng là liền sọ đều lẩu ra tới. Màu trắng dòi bọ ở các nàng đỉnh đầu không ngừng mất máy. Các nàng trên mặt cũng nơi nơi đều là cắn xé lưu lại dấu vết, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Một chút nhìn không ra phía trước bộ dáng. Từ này hai chỉ tăng thi quần áo thượng xem, các nàng hai cái rất có khả năng là sinh đôi tỷ muội, giống nhau như lúc quần áo, giống nhau như lúc giày. Các nàng lúc này động tác cũng rất giống, vươn thật dài cánh tay, đối với phượng hâm phương hướng chụp tới. Phượng hâm một luân eo, từ hai chỉ tăng thi bên cạnh hiện lên. Đương nàng bán ra đệ tam bước thời điểm, kịp thời đem chân trái dừng lại, không rơi xuống. Ta lật cái đi, nàng hôm nay vận khí như thế nào sẽ như vậy bối. Này mặt sau cư nhiên còn ẩn tàng rồi từng con có nửa người trên tang thi, đây là một con nam tính tang thi, hắn không có nửa người dưới, cũng không có đôi tay. Lúc này, chính há to miệng, chờ đợi phượng hâm tự động đưa tới cửa. Phượng hâm này dừng lại đốn, nàng phía sau hai chỉ nữ tính tang thi. Đối với nàng phía sau lưng, đã cắn đi qua. Không gặp phượng hâm làm cái gì. Một trương quang chi tường liền xuất hiện ở nàng phía sau, hai chỉ nữ tính tăng thi, tựa hồ đối này quang chi tường bản năng sợ hãi, muốn né tránh khi, đã trưởng. Hai chỉ nữ tính tang thi thân thể, không chịu không chế đụng phải đi. Tư tư thanh âm, cùng với tăng thi gào giống thanh âm, đặc biệt chói thai. Một cổ thanh hôi khó nghe thịt nướng vị, tùy theo mà đến. Phượng hâm gắt gao nhữ một chút mày, chỉ thấy nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây kim cô đồng, dương lên tay, đối với trên mặt đất kia chỉ nam tính tàng thi đầu mà đi. Đông một tiếng, kia viên bảo chỉ há mồm nói chuyện đầu, liền bay ra đi, hảo xảo bất xảo đánh vào một bên thùng rác thượng. Không biết là thùng rác chất lượng thật tốt quá, vẫn là này viên đầu quá yêu đất. Thống lại, này viên đầu một chút liền nổ tung, đỏ trắng đan xen ốc, băng nơi nơi đều là... Phượng Hâm cẩn thận quan sát một chút toàn bộ đường phố, chỉ có nảy bà con tang thi. Không đúng, hiện tại chỉ còn lại có nàng phía sau này hai chỉ tang thi. Phượng Hâm nhanh chóng xoay người, kia hai chỉ nữ tính tang thi, lúc này đã thối lui đến khoảng cách quang chi tường một mét ở ngoài địa phương. Đối với nàng phương hướng nhạy răng gào giống, Phượng Hâm không có chân chờ, hai quả tinh thần chi kiếm đối với hai chỉ nữ tính tang thi giữa mày mà đi, trăm trăm mệnh trung. Đảo không phải phượng hâm có bao nhiêu lợi hại, mà là này đó tang thi không có bất luận cái gì chỉ số thông minh, cũng liền căn bản sẽ không né tránh. Hơn nữa, phượng hâm chính là dị năng giả. Dựa theo kiếp trước bình thường quỹ đạo tới nói, đương nhân loại thức tỉnh dị năng thời điểm, tăng thi cũng liền bắt đầu tiến hóa. Có thể nói, phượng hâm cùng này đó sơ cấp tăng thi đối chiến, không có một chút chỉ hoãn, thắng tuyệt đối. Chính như giờ phút này, không có ngoài ý muốn. Hai chỉ nữ tính tăng thi không hề sinh cơ ngã trên mặt đất. Phượng hâm thu hồi quang chi tưởng, tiếp tục hướng thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Cũng không biết, có phải hay không Phượng hâm ảo giác. Nàng cảm thấy thanh âm khoảng cách nàng vị trí càng ngày càng gần. Phượng hâm dưới chân có trong nháy mắt chân trở, theo sau nghĩ đến lục bình bình cùng tiết tiến. Nàng chính là chết quá một lần, có cái gì sẽ so chết càng đáng sợ.